Quả nhiên là lão đại quân tử, không ngờ ôm một người đẹp duyên dáng như chị dâu ở trong lòng mà lại có thể nhịn, giỏi quá đi mất. Chiếc xe nhanh chóng lái đến bệnh viện, đưa Ngọc Sở đưa vào trong phòng cấp cứu. Lục canh Chiêu nhìn thấy gương mặt bị rã vỏ đến nhếch nhác của Lục Triều Dương, anh ta không khỏi buồn cười, nhưng mà anh ta lại không dám làm gì. Chỉ sợ sau khi mình cười Thì không còn giữ được cái mạng nhỏ này nữa Đi điều tra xem người đàn ông ban đáy là ai Lục triều Dương bình tĩnh trở lại Gương mặt anh trở nên tối tăm Sát khí thoáng hiện lên trong mắt Lục Thanh Chiêu lấy điện thoại ra Nhìn tin nhắn mà Tô Lân gửi cho mình rồi nói Đó là Lâm Nghị Của tập đoàn Lâm Thị trong thành phố Bắc Ninh Nhân cách không ra gì Có khuynh hướng bạo lực với phụ nữ Tập đoàn Lâm Thị à Ánh mắt của Lục triều Dương toát ra vẻ độc ác Tôi giao chuyện này cho cậu Nếu như anh ta thích chơi Thì phải để cho anh ta biết được Hậu quả của chơi là như thế nào Lão đại yên tâm đi Nhất định tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này Lục Thanh Chiêu vỗ ngực Nói dõng dạc, Ánh mắt của anh ta toát lên vẻ vui mừng À phải rồi, lão đại Người phụ nữ ấy phải làm sao bây giờ Đêm nay chị dâu bị như vậy Chắc chắn là có liên quan đến cô ta Để người phụ nữ đó lại cho chị của cậu Từ từ chơi Dám tính kế của ấy thì phải trả giá Đúng vậy Dám tính kế người nhà của chúng ta, tôi sẽ khiến cho nó chết mà còn không biết vì làm sao. Lúc mà Đường Ngọc Sở tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ hai, Lục Triều Dương luôn cận kề chăm sóc cô, nhìn thấy cô mở to mắt, anh dịu dàng hỏi, "Sao thế? Có khó chịu ở đâu không? Em bị làm sao thế này?" Đường Ngọc Sở ngồi dậy, cô cảm thấy hơi mông lung. Lục Triều Dương bèn giải thích với cô, "Hôm qua em bị người khác bỏ thuốc, anh đến đúng lúc nên là đưa em vào trong bệnh viện." Sau khi mà được anh nhắc nhở, Đường Ngọc Sở mới nghĩ đến việc Cố Ngọc Lam chuốc thuốc mình, nghĩ đến sự cưỡng ép của Lâm Nghị, cơ thể của cô không khỏi run lẩy bẩy. "Cố Ngọc Lam, con ả tiện nhân ấy hiếp người quá đáng. Không sao rồi, em đừng có sợ." Lục Triều Dương ôm cô lên rồi nhẹ nhàng an ủi. Đường Ngọc Sở dựa vào lòng anh, vành mắt hơi ươn ướt. "Nếu như em đến trễ hơn một chút thôi thì em chẳng biết mình nên làm như thế nào. Sẽ không có lần sau đâu." Giọng nói của Lục Triều Dương trầm thấp, Nghe như thế là anh đang sợ hãi, Đường Ngọc Sở cảm thấy vô cùng cảm động. Cô biết tình trạng của mình trong ngày hôm qua rất tồi tệ, hơn nữa còn bị người khác chuốc thuốc. Trong những tình huống bình thường thì chắc là anh sẽ tự mình giải quyết độc tính cho xong, nhưng mà Lục Triều Dương vẫn giữ chữ tín, anh kiên quyết không đụng vào người cô. Có lẽ vì thế mà người đàn ông này mới khiến cho cô cảm thấy yên tâm và tin tưởng nhỉ. Lục Thanh Chiêu mua một ít món về phòng, anh ta cũng an ủi cô. "Chị dâu đừng lo." Tôi qua em đã dạy dỗ tay họ lâm đó một chặp, cho nó sống không bằng chết rồi. Gần đây người phụ nữ tên Cố Ngọc Lam ấy cũng không dám tỏ vẻ ngang ngược nữa. Đường Ngọc Sở hỏi anh ta với vẻ tò mò, cậu đã làm gì Đường Ngọc Sở rồi? Lục Thanh Chiêu nhún vai, cũng không có gì, chỉ tát cô ta một cái mà thôi. Vốn dĩ em cũng không muốn đánh phụ nữ, nhưng mà nếu như là xúc sinh thì dù là được hai cái, cũng chẳng có gì khác biệt cả. Lao đại, em nói đúng không? Lục Triều Dương lạnh đùng đáp, đúng. Nghe hai anh em Lục Triều Dương nói chuyện với nhau, ánh mắt của đường Ngọc Sở hơi tối đi. Cô hoàn toàn không cảm thấy thương xót chút nào khi mà nhìn thấy cố Ngọc Lam gặp phải chuyện như thế. Phụ nữ ấy mà nham hiểm và ác độc như thế đấy. Nếu như mà tối hôm qua Lục Triều Dương không đến kịp lúc, cho dù là trễ hơn một phút nữa thôi, thì e là cuối cùng cô đã bị lâm nghị làm nhục rồi. Vậy thì hôm nay cô đã triệt để bị hủy hoại. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình rơi vào bước đường cùng, không tìm được người giúp sức, Trong lòng của Đường Ngọc Sở vẫn còn cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ, cô không khỏi siết chặt nắm đấm, đôi mắt linh động toát ra vẻ lạnh lùng. Cô phải tính sổ đến cùng với Cố Ngọc Lam. Vào lúc Đường Ngọc Sở đang âm thầm cảm thấy may mắn, Cố Ngọc Lam lại vất vả trốn ở trong nhà, không dám gặp mặt bất kỳ một ai. Cái tát của Lục Thanh Chiêu rất mạnh, khiến cho gò má của cô ta sưng vù, răng chảy máu, cho dù là cô ta đã trườm đá suốt cả đêm thì vẫn là chưa tan đi hết. Trong lòng của cô Ngọc Lam vừa cảm thấy hận, vừa cảm thấy tủi thân, nhưng mà vừa nghĩ đến ánh mắt hung ác của Lục Thanh Chiêu, cô ta lại cảm thấy hơi sợ hãi. Có thế nào cô ta cũng không ngờ rằng, một người lịch sự như Lục Thanh Chiêu mà lại đi đánh một cô gái xinh đẹp như hoa giống mình, hơn nữa lại là mạnh tay như thế. Không hề lưu tình một chút nào cả, đây là lần đầu tiên cô Ngọc Lam cảm thấy nhục nhã như vậy, kể từ lúc cô sinh ra cho đến bây giờ. Chết tiệt, chết tiệt. Nhất định là mình phải bắt cái con ả tiện nhân đường Ngọc Sở Và người đàn ông kia phải trả giá Cô Ngọc Lam tức muốn điên Cảm giác thù hận dâng trào lên ở trong lòng Gần như là khiến cô ta đánh mất lý trí Ngọc Lam Tối qua người đàn ông ấy chỉ tát em có một cái mà thôi Nếu như anh ta mạnh tay hơn một chút nữa E là đã làm tổn thương đến đứa bé ở trong bụng rồi Ba mẹ anh đã biết chuyện này Lẽ nào em còn muốn làm cho bọn họ không vui à Nghe thấy tiếng kêu gào của cô Ngọc Lam gương mặt của bùi hẳng phúc xa sầm. Tôm qua bị Đường Ngọc Sở từ chối, tâm trạng của anh ta cũng đã chẳng vui vẻ gì. Nào ngờ Cố Ngọc Lam lại còn bị đánh trước mặt anh ta. Vừa nghĩ đến người đàn ông ưu tú ấy, tâm trạng của Bùi Hằng Phúc lại bị phủ một lớp âm u dày đặc. Hằng Phúc, em ra nông đỗi như thế này rồi, mà anh còn không đau lòng một chút hay sao? Không biết cái con ả Đường Ngọc Sở đê tiện ấy đã đi đâu để mà tìm người đàn ông hoang dã kia? Cô ta không muốn cho em được sống yên. Nói không chừng, mục đích của cô ta chính là đưa bé ở trong bụng em đấy. Lẽ nào là anh muốn cho qua chuyện này hả? Em bị đánh thì không sao Nhưng mà lỡ bị xảy thai Thì con của anh cũng đã mất rồi Em không có nuốt nổi cục tức này đâu Cố Ngọc Lam ôm cánh tay của Bùi Hằng Phúc Nói với vẻ cam phẫn Sau khi nói dứt lời Còn ráng nặn ra vài giọt nước mắt Hòng kiếm lòng thương hại của anh ta Chỉ có điều là gương mặt sưng nặng nề quá Cô ta làm ra cái vẻ tuổi thân Nhưng trông lại có vẻ hết sức buồn cười Không nuốt trôi cơn giận này Thì làm sao? Anh còn không biết địa vị và gia thế của người đàn ông ấy nữa kìa. Bùi Hằng phúc bị Cố Ngọc Lam đeo bám, anh ta cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức. Anh ta đã cho người đi điều tra thân phận của người đàn ông mà Đường Ngọc sở yêu. Nhưng mà không biết vì sao, mà cho dù là bất kỳ dùng thủ đoạn nào cũng không tìm ra được gì cả. Rõ ràng việc này khiến cho bùi Hằng phúc cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng làm cho anh ta cảm thấy không vui. Trong thành phố Bắc Ninh, số người có thể ngăn chặn cho anh ta điều tra là không nhiều. Chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy rất khó chịu. Hình như là gia thế của đối phương còn hiện hách hơn cả anh ta nữa. Dù gì, không phải ai cũng lái được chiếc xe đáng giá 120 đến 150 tỷ. cố Ngọc Lam không nghĩ được nhiều như bùi hằng phúc. Cô ta nói với vẻ mặt khinh thường. <cười> Người đàn ông mà đường Ngọc Sở yêu thì có thể là đáng giá gì chứ? Có thể có cái gia thế gì chứ? Cho dù là có, chẳng lẽ còn hơn cả anh sao? Ở trong thành phố Bắc Ninh, ngoại trừ bốn gia tộc lớn, thì có tập đoàn bùi thị của anh là lớn nhất. Nếu như người đàn ông ấy thật sự là con trai nhà quyền quý, thì sao trước giờ chưa từng nhìn thấy mặt mũi của anh ta kia chứ? Những lời mà Cố Ngọc Lam nói hoàn toàn chỉ vì đố kỵ và muốn hạ nhục đối phương mà thôi. Xét về phần lục thanh chiêu, cho dù là ngoại hình hay là khí chất thì đều hơn xa bùi hạng phúc. Nhưng mà cô ta không tin. Cô ta tin sau khi đường Ngọc Sở chia tay với bùi hạng phúc mà cô ta còn kiếm được chỗ dựa cao hơn cả anh. Nghe Cố Ngọc Lam nói như thế, đường học phúc cũng cảm thấy khá có lý. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, anh ta mới nói, Người đàn ông ấy dám đánh em, đương nhiên là anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng em phải an phận một chút, đừng có đi kiếm chuyện nữa. Anh, chỉ cần anh đòi lại công bằng cho em, thì chuyện gì em cũng sẽ nghe theo lời anh hết. Sau khi được Bùi Hằng Phúc đảm bảo, Cố Ngọc Lam mới nở nụ cười tươi tắn. Bùi Hằng Phúc mím môi, không để ý đến Cố Ngọc Lam nữa, trong lòng anh ta ngổn ngang trăm nỗi. Bạn trai của Đường Ngọc Sở làm anh ta cảm thấy chướng mắt. Nếu như có thể đuổi anh ta tránh xa Đường Ngọc Sở ra thì anh ta sẽ cực kỳ vui vẻ. Có điều, Bùi Hàng Phúc không biết rằng anh ta bán mạng để mà điều tra về Lục Thanh Chiêu. Nhưng vì Lục Thanh Chiêu muốn che giấu thân phận nên mới đẩy anh ra để mà mê hoặc bọn họ mà thôi. Lục Thanh Chiêu sống nhiều năm ở nước ngoài. Không mấy người ở trong thành phố Bắc Ninh quen biết anh ta. Vì vậy muốn làm gì cũng rất tiện lợi. Nhưng mà cho dù là như thế, anh ta cũng không phải là người nhu nhược cho Bùi Hàng Phúc muốn đối phó như thế nào cũng được. Họ lục chiếm địa vị cao nhất trong số 4 gia tộc lớn của thành phố Bắc Ninh. Chỉ cần tùy tiện, nhích ngón tay thôi thì có thể khiến cho tất cả chỗ dựa của Bùi Hàng Phúc tan thành mây khói. Đường Ngọc sợ ở bệnh viện suốt cả buổi sáng. Lục Chiều Dương bèn ở lại đây để mà chăm sóc cho cô suốt. Trưa ngày hôm ấy, Tống An Kỳ đến thăm cô. Gương mặt cô ấy có vẻ rất nghiêm túc. Có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước? Này! Cậu có thể đối xử với người bệnh tốt một chút hay không hả? Vừa mới đến đã tin tốt với cả tin xấu đấy. Đường Ngọc Sở tỏ vẻ bất mãn, cô trừng mát nhìn cô ấy, nhưng vẫn nói. Tin tốt trước đi. Cậu lên trước rồi, tổ trưởng. Ồ, vậy sao? Vậy thì tin xấu là gì? Vẫn bị con ả đê tiện, lại tiểu lan, quản lý. Gương mặt của Tống An Kỳ xa xầm, cô ấy tỏ vẻ phiền muộn. Đường Ngọc Sở sững sờ, giờ khóc giờ cười. Cái này cũng tính là tin xấu hả? Đây không phải là chuyện bình thường hay sao Tống An Kỳ lắc lắc đầu Gương mặt cô ta tỏ vẻ phẫn nộ Hôm nay lúc tớ đến phòng lấy nước Vô tình nghe lại Tiểu Lan và Cố Ngọc Lam Nói chuyện điện thoại với nhau Người đề ra ý định chuốc thuốc cậu Lại là lại Tiểu Lan đấy Cái gì? Sau khi mà nghe xong Sắc mặt của đường Ngọc Sở chợt thay đổi Cậu nghe không nhầm đấy chứ Không có, tớ đoán có thể là vì lần này Cậu đã lập công lớn cho công ty rồi Cho nên là cô ta mới thấy không vui Bèn suối con ả Cố Ngọc Lam đê tiện kia làm như vậy đấy." Tống An Kỳ vừa mới dứt lời, gương mặt của Đường Ngọc Sở cũng xa sầm, ánh mắt của cô hơi tối tăm. Ánh mắt của Lục Triều Dương càng lúc càng đáng sợ hơn nữa, lạnh lẽo giống hệt như tảng băng, khiến cho da đầu của Tống An Kỳ hơi tê dại. Có điều anh cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Đường Ngọc Sở, dường như là đang đợi đưa ra quyết định vậy. Sau khi mà im lặng một hồi lâu, Đường Ngọc Sở chợt hít sâu một hơi, như thể là cô đã quyết tâm làm điều gì đó. Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt trấn an anh, nói với Tống An Kỳ, "Tớ rất có hứng với vị trí phó tổng giám đốc, cậu nói xem tớ cướp nó đi thì sao?" Tống An Kỳ sững sờ, nhìn Đường Ngọc Sở với ánh mắt ngạc nhiên, rồi niềm vui cuộn trào trong ánh mắt cô, cô ấy gật đầu giống như trống bỏi, "Được chứ, đương nhiên là tốt lắm rồi, cậu còn hợp vị trí này hơn cả lại Tiểu Lan nữa kìa." Đường Ngọc Sở, "Tớ tin tưởng ở cậu." "Đừng có kích động, bây giờ vẫn chưa đến lúc đá cô ta xuống khỏi vị trí này đâu." Đường Ngọc Sở híp mắt, ánh mắt của cô lộ tia nguy hiểm. Tống An Kỳ thở ư phất tay. Ờ, sợ gì chứ? Bây giờ không được thì chúng ta từ từ làm. Người phụ nữ ấy độc ác như thế, có thế nào đi chăng nữa cũng phải bắt cô ta nếm mùi cay đắng mới được. Đúng thế. Đường Ngọc Sở vì cười rồi quay sang nhìn lục Triều Dương. Anh cũng nhìn vào cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Phu nhân muốn làm gì thì cứ việc làm, dù trời có sập xuống thì vẫn có anh gánh cho em. Hừm, dạ cảm ơn. Đường Ngọc Sở mỉm cười gật đầu, Tống an Kỳ đứng ở một bên, nhìn thấy hai người bọn họ âu yếm nhau, cô không khỏi mà cảm thấy hâm mộ. Chọn đàn ông thì phải có mắt nhìn mới được, lần này rõ ràng là Đường Ngọc Sở đã không còn hù nữa rồi. Dù sao thì trước kia Tống an Kỳ chưa từng nghe thấy bùi hằng phúc nói như vậy với Đường Ngọc Sở. Tống an Kỳ nán lại lâu ở trong bệnh viện, sau khi mà nói lời tạm biệt với Đường Ngọc Sở, cô bèn lên công ty. Chiều hôm ấy, Đường Ngọc Sở đã làm xong thủ tục xuất viện rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày kế, Đường Ngọc Sở gặp lại Tiểu Lan ở trong văn phòng lúc mà cô lên công ty làm việc. Khi hai người họ bốn mắt nhìn nhau, lại Tiểu Lan ra vẻ như là không hề có việc gì cả. Đương nhiên là lại Tiểu Lan biết rất rõ những việc đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Có điều, mặc dù cô ta là người góp ý, chuốc thuốc cho cô, nhưng mà chỉ có một mình Cố Ngọc Lam biết chuyện này mà thôi. Cô ta cũng không lo lắng Đường Ngọc Sở sẽ đụng đến mình. Lại Tiểu Lan chẳng lo ngại gì cả. Lúc mà cô ta định quay đầu đi, thì chợt nhìn thấy Đường Ngọc Sở nở nụ cười sán lạn với mình. Nụ cười ấy có thể lạ lùng, khó mà nhìn thấu được suy nghĩ ở trong lòng cô, khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Đồng tử của Lại Tiểu Lan co rút lại, trái tim cô ta đập thình thịch trong lòng ngực. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Đường Ngọc Sở đã biết mình là người suối cố Ngọc Lam bỏ thuốc à? Vào lúc Lại Tiểu Lan cảm thấy kinh ngạc, Đường Ngọc Sở đã quay mặt đi, cảm giác lạnh giá sộc lên trong lòng cô. Sớm muộn gì người phụ nữ ấy Cũng phải trả giá cho những gì cô ta đã làm Có lẽ là bởi vì thủ đoạn Của Lục Thanh Chiêu đã có tác dụng Mấy ngày tiếp theo Quả nhiên là cô Ngọc Lam rất an phận Đến cả lại Tiểu Lan cũng không thừa cơ mà gây chuyện nữa Có điều là Đường Ngọc Sở Lại biết rất rõ Cô Ngọc Lam không phải là người có thể chịu đựng được thiệt thòi. Tát cô ta một cái Thì làm sao mà cô ta có thể cho qua được Mà sự thật là như thế Trong một buổi chiều nào đó Sau khi mà Tống An Kỳ đi phòng vấn về Cô bạn nói với Đường Ngọc Sở: "Gần đây Cố Ngọc Lam có hai qua lại với bên đó lắm, cô ta sẽ tái xuất trong thời gian ngắn thôi." "Ồ, nhanh thế à?" Cố Ngọc Lam nhướng mày, trông có vẻ rất hứng thú. "Ừ, hai ngày trước cô ta đã hủy hợp đồng với công ty cũ rồi. Mấy ngày nay định ký tiếp với công ty giải trí mới, nếu như mà không có gì ngoài ý muốn thì e là đã âm thầm thương lượng xong rồi." Tống An Kỳ bĩu môi, gương mặt cô ấy đượm vẻ lo âu. Tống An Kỳ biết Một khi mà cô Ngọc Lam tái xuất Thì người đầu tiên cô ta tấn công là đường Ngọc Sở Với đường Ngọc Sở Đây chẳng phải là chuyện tốt gì Đường Ngọc Sở cũng không mấy quan tâm Cô ta chỉ hở hứng lên tiếng hỏi Có biết là cô ta tiếp xúc với công ty nào hay không Trước mắt thì biết có tranh nghệ Hoa ngu, ngu lạc thời đại Tướng An Kỳ trả lời Sau đó nói giết lời Cô ấy còn trợn mắt Lòng tham của cô ta không nhỏ một chút nào cả Mấy công ty giải trí nhỏ Có lọt nổi vào mắt xanh của cô ta đâu Cô ta toàn tựa vào công ty lớn hùng mạnh thôi đấy, cũng không biết nhìn lại xem mình là ai, sao người ta lại chịu ký hợp đồng với cô ta được. Khó nói lắm, thấy Tống An Kỳ tỏ vẻ khinh thường Cố Ngọc Lam, đừng ngọc sở lắc lắc đầu. Đừng quên Cố Ngọc Lam có bùi hằng phúc chống lưng cho, mặc dù là tập đoàn bùi thị không dính líu đến giới giải trí, nhưng mà lại có địa vị không thấp ở trong nước, muốn nâng đỡ một người thì đập tí tiền là xong chứ gì. Hơn nữa, cậu cũng đừng xem thường Cố Ngọc Lam. Mấy năm nay cô ta lấy danh nghĩa là cô cả nhà họ đường để mà quen với không ít người, xuất thân cao quý. Nói không chừng cô ta còn muốn tái xuất thì chỉ cần nói đơn giản vài câu là được đấy. Nghe đường Ngọc Sở phân tích như thế, Tống An Kỳ nhíu mày. Thế thì phải làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ trơ mắt ra để mà nhìn cô ta tái xuất à? Không làm được gì hay sao? Trước mắt đúng là như vậy đấy. Đường Ngọc Sở chớp chớp đôi mắt, cô không tỏ thái độ gì. Tống An Kỳ nhìn cô vế vẻ ngờ vực. Sao cậu bình tĩnh thế? Có phải là đã nghĩ ra cách gì rồi hay không? Đúng vậy, thì giống như những gì tớ nói hồi trước đó. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hơn nữa tốc độ đập tiền của tập đoàn Bùi Thị nhanh hơn tốc độ chặn lại của tớ. Không chặn nổi đâu, nên... Đừng ngọc sợ ngập ngừng rồi mới nở nụ cười dạng dỡ. Cứ để cho cô ta tái xuất đi đã. Không cần phải đối phó với cô ta ngay từ bây giờ. Hơn nữa, giờ hình tượng của cô ta đã nát bươm ra rồi. Muốn phát lên trong một thời gian ngắn thì khó đấy, thà là mình cứ im lặng chờ đợi thời cơ, dù sao thì ngày tháng vẫn còn dài mà. Nói cũng đúng, nếu như cậu đã nói như vậy thì cứ để cho cô ta nhảy nhót trước đi đã. Sau khi hai người họ thống nhất quan điểm với nhau, bèn chuyển đề tài. Tống An Kỳ vỗ vai Đường Ngọc Sở, gương mặt cô ấy toát ra vẻ vui mừng hớn hở. Ngọc Sở nhìn thấy cậu phấn khởi như thế thì tớ cũng mừng thay cho cậu. Trước kia tớ còn lo Sợ cậu sẽ buồn vì chuyện bùi hàng phúc rồi không gắng gượng dậy được. Hừm, cậu xem thường tớ quá đấy. Tớ sao phải tự ngược đãi chính bản thân mình vì một người đàn ông đã làm tổn thương chính mình. Tính ra thì tớ lại phải cảm ơn anh ta. Bởi vì có sự phản bội của anh ta mà tớ mới gặp được người tốt hơn. Nhớ đến lục triều dương, đường ngọc sở tùm tìm cười trong phô thức. Tống an Kỳ cũng gật đầu tán đồng. Đúng vậy, đúng vậy. Nói thật lòng nhé, tổng giám đốc lục nhà cậu đẹp trai ngất ngây. Đến cái mong chân của anh ấy mà bùi hàng phúc còn chưa bằng nữa là. Đường Ngọc Sở phì cười, "Tớ cũng nghĩ thế." Tống An Kỳ không khỏi cảm khái, "Nếu như tớ có thể gặp được người đàn ông mà mình yêu như thế thì tốt biết bao nhiêu." "Cái gì? Cậu bắt đầu chơi người ấy rồi à?" "Đúng đó, kém hơn tổng giám đốc Lục của cậu nhiều quá, tớ muốn đổi người rồi." Tống An Kỳ lẩm bà lẩm bẩm, nói nửa đùa nửa thật. Đường Ngọc Sở cũng không xem là thật, chỉ nghĩ rằng bạn mình đã đang nói bừa, cô vừa buồn cười vừa lắc đầu. Không nói thêm gì cả Cô không hề nhận ra ánh mắt của Tống An Kỳ Thoáng có vẻ đau lòng khi mà nói câu này Trong lúc mà hai người đang cười cười nói nói Đột nhiên Linda bước ra khỏi phòng giám đốc Cô ta đi đến trước mặt đường Ngọc Sở Giám đốc Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều vội vàng chào hỏi Linda gật đầu xem như là lời chào hỏi vẻ mặt cô ta vẫn nghiêm túc như trước kia Tối nay công ty có buổi tiệc Của quản lý cấp cao Bộ phận truyền thông được cử bốn người đi tham gia Trong đó có hai người các cô, sau khi tan làm thì hai cô đi dự với tôi. Là cuộc họp của quản lý cấp cao sao? Nghe thế thế, Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều xứng sở, bọn họ không khỏi cảm thấy ngờ vực. Không phải chỉ có quản lý cấp cao mới có thể tham dự buổi tiệc cấp cao hay sao? Sao lại có phần của chúng tôi vậy? Đây là ý của cấp trên. Linda hứng hở đáp, cô ta không giải thích gì nhiều. Chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía Đường Ngọc Sở của cô ta lại đầy ẩn ý, muốn nói lại thôi đừng ngọc sở nhíu mày rõ ràng là cô không nhìn thấu được vẻ mặt của Linda. Lúc định hỏi tiếp thì Linda đã quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu: nói chung là tối nay nhớ đến dự tiệc. Cô ta vừa đi Tống An Kỳ lập tức nói ngay: tớ có dự cảm không lành. Đừng ngọc sở nhìn cô ấy rồi mím môi. Tớ cũng thế. Có thể là từ chối được không? Tớ không muốn đi chút nào. Tống An Kỳ nhíu mày, cô ấy cười khổ. Đừng ngọc sở nhìn cô rồi lạnh nhạt đáp. Cậu dám chấp vấn lời của quản lý à? Tống An Kỳ thở dài, không dám. Không dám thì thôi đi, sợ gì chứ? Chỉ là một bữa tiệc, lẽ nào còn ăn thịt chúng ta à? Tối ngày hôm ấy, sau khi tan làm, bốn người, Đường Ngọc Sở, Tống An Kỳ và Linda, còn có lại Tiểu Lan, cùng đến với buổi tiệc cấp cao gì đấy. Địa điểm tổ chức là một gian phòng riêng của khách sạn Hạng Sang. Trong căn phòng riêng rộng lớn có hai cái bàn tròn đựng đầy thức ăn, đủ để cho 30 người ngồi. Lúc bốn người đường ngọc sở đến nơi, thì đã có không ít người đến, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tất cả là lãnh đạo cấp cao của các công ty. Thoạt nhìn qua vẫn thấy nơi này là rất hoành tráng. Tống Anh Kỳ thầm hít sâu một hơi, cô ấy kéo cánh tay đường ngọc sở rồi nói với vẻ căng thẳng. Chân tớ mềm ra rồi. đường ngọc sở vỗ vai cô, nói khe khẽ. Đúng là lạ thật, nơi này chỉ toàn là giám đốc với cả phó giám đốc, chỉ có tớ với cậu là không phải. Hình như là thế đó, rốt cuộc là chuyện này là sao đây? Không biết nữa, đường ngọc sở lắc đầu, nhưng mà ánh mắt của cô không hề có vẻ hoang mang. Xem tình hình ra sao rồi tính, không có gì cần thiết thì ít nói một chút đi. Cứ tùy cơ mà ứng biến. Được rồi, khi hai người thương lượng xong thì liền đi theo Linda tới chào hỏi mọi người. Sau đó thì chọn một chỗ để mà ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi những người khác đi đến. Ước chừng khoảng 10 phút sau thì các lãnh đạo cấp cao tham gia bữa tiệc cũng đã lần lượt đi đến thậm chí là bao gồm cả Tổng Giám Đốc của Thời Thụy Sau khi mọi người đã bắt đầu ngồi vào vị trí phục vụ liền bắt đầu mang thức ăn và rượu lên Đợi đến sau khi trên mặt bàn đã tràn đầy đồ ăn Tổng Giám Đốc mới mỉm cười đứng dậy nói lời dạo đầu Xem ra mọi người đã đến hết rồi Như vậy thì tôi cũng sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi Tôi tin rằng không ít người biết Những ngày qua trong đội bộ công ty đã có một số thay đổi. Thời Thụy có một số cổ đông mới gia nhập mà chính vị cổ đông này đã mời mọi người đến tham gia bữa tiệc tối nay. Ngay khi mà Tổng Giám đốc nói ra những lời này, không ít người trong phòng đều sững sờ, sắc mặt có chút kinh ngạc. Thế nhưng có một nhóm người không có phản ứng gì nhiều, rõ ràng là đã sớm biết chuyện này. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ mặt đối mặt nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt nhau. Thời Thụy có cổ đông mới gia nhập cũng là chuyện lớn, thế nhưng mà nội bộ công ty đều không nhận được bất kỳ một chút tin phong phanh nào, thật đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Trong một lúc, tại nơi này có không ít người xôn xao thảo luận, ai ai cũng đều suy đoán vị cổ đông mới này là ai. Nhìn thấy cái bộ dạng tò mò của mọi người, tổng giám đốc cười cười, nếu như tất cả mọi người đã tò mò như vậy thì bây giờ chúng ta xin mời cổ đông mới vào đi. Tổng giám đốc vừa dứt lời, lúc này cửa gian phòng lại bị người khác đẩy ra một lần nữa. Ngay sau đó có hai người bước vào Trong ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người Một nam một nữ Người đàn ông thì trông như vẻ là công tử quyền quý Tuấn tú lịch sự Khí chất nho nhã Người phụ nữ thì xinh đẹp quyến rũ Trên gương mặt biểu lộ ra một chút ý lấy lòng Khi mà đã nhìn rõ hai người Thì sắc mặt của đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ Lập tức thay đổi Hai người này chính là Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam Khiến cho mọi người chờ lâu rồi <cười> Khóe miệng của Bùi Hằng Phúc Công lên cười nhẹ, anh nói với mọi người, cười chỉ vừa nhẹ nhàng lại vừa lịch sự. Tổng giám đốc thời thụy vội vàng tiến ra chào hỏi. Bùi Tổng, ngài đã đến rồi, nhanh lại đây ngồi xuống đi, mọi người đều đã đến rồi, chỉ còn thiếu mỗi ngài với cả bà Bùi thôi. Ờ, Bùi Hàng Phúc gật đầu, dắt Cố Ngọc Lam đến ngồi ở bên đầu bàn. Khi mà hai vợ chồng ngồi vào chỗ, bắt đầu không khí ở trong bữa tiệc, trở nên nhiệt tình hơn. Trong bữa tiệc có không ít người cầm ly rượu tiến đến mời rượu. Và an cần hỏi thăm Bùi Hàng Phúc. Trên mặt của đám người này đều mang theo một chút su nịnh. Nhìn đến đây, An Kỳ vốn yên tĩnh hồi lâu, bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn đường Ngọc Sở nói. Hai con tiện nhân này, quả thật là rũi tay nhanh quá đó. Lại có thể trực tiếp gia nhập thời thủy. Bọn họ căn bản chính là muốn chèn ép cô. Đường Ngọc Sở cao mày im lặng không nói gì. Quả thật thì đối với thủ đoạn của Bùi Hàng Phúc và cô Ngọc Lam khiến cho cô có chút trở tay không kịp. Buổi hàng phúc trở thành cổ đông của Thời Thụy, điều này cũng có nghĩa là Cố Ngọc Lam sẽ ký hợp đồng chính thức với Thời Thụy. Đến khi đó, Thời Thụy sẽ hết lời ca ngợi Cố Ngọc Lam mà thế cục của Đường Ngọc Sở cô sẽ là trực tiếp đứng sau người khác. Nghĩ đến đây, Đường Ngọc Sở không khỏi lắc đầu, cô cười nói: "Vì đối phó với tôi mà bọn họ ngược lại phải mất tiền rồi. Cô vẫn còn cười được sao?" Tống An Kỳ tức giận trợn mắt, liếc nhìn cô. Hai cái tên tiện nhân này như là âm hồn bất tán vậy, tiếp theo còn không biết bọn họ sẽ đối phó với cô như thế nào đây. Cô sao mà một chút cũng không căng thẳng vậy? Đinh Ngọc Sở kỳ quá nhìn cô. Vậy sao phải căng thẳng? Cô ta đã muốn tự đưa mình tới cửa, vậy thì tôi cũng chỉ biết bày thế trận để mà chờ quân địch, chỉ sợ là cô ta không ra tay. Tống Hàn Kỳ trong giây lát không nói nên lời, chỉ thở dài một hơi. Ai, dù sao thì tôi cũng không có cách nào mà lạc quan như cô được. Con tiện nhân này rất nhiều thủ đoạn âm độc, lại còn là âm thầm như thế. Tôi lo lắng là có một ngày không cẩn thận. Cô đừng có quên là cô vừa mới xuất viện vài ngày trước. Tôi hiểu, thế nhưng tôi sẽ không cho cô ta cơ hội như thế này lần nữa. Ít nhất thì những chuyện giống như mấy ngày trước sẽ không thêm lần thứ hai. Vậy thì tốt. Sắc mặt của Tống An Kỳ cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Sau đó biểu lộ vẻ mặt suối quẩy nói. Gây go thật, nhìn thấy hai cái người này thì tôi đến cơm cũng không còn hứng ăn. Tôi cũng vậy. Đường Ngọc Sở gật đầu đồng ý, chợt chớp mắt nhìn Tống An Kỳ. Muốn đổi chỗ ăn không? Muốn. Chỉ là bây giờ đi thì không sao chứ. Không có vấn đề gì. Trước khi mà buổi tiệc kết thúc thì chúng ta quay trở lại là được. Đường Ngọc Sở cười cười, nói xong liền kéo Tống An Kỳ đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi gian phòng. Tuy nhiên, ngay khi cả hai dự định rời đi thì cố Ngọc Lam đang hưởng thụ cảm giác... Của một đám sao vây quanh trăng sáng thì đột nhiên lại nhìn về phía Lại Tiểu Lan, nháy mắt một cái ra hiệu. Lại Tiểu Lan biết ý, đột nhiên cười nói với Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở, mọi người đều chúc rượu buổi tổng rồi, chỉ còn cô với cả tống An kỳ. Cô cũng tới chúc rượu đi chứ. Giọng nói của Lại Tiểu Lan không to không nhỏ, nhưng lại truyền đến tai mọi người vô cùng rõ ràng. Gian phòng vốn dĩ đang ồn ào, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, hàng chục cặp mắt đều nhìn về phía Đường Ngọc Sở. Trong ánh mắt đều có chút cổ quái. Lúc trước Đường Ngọc Sở và Cố Ngọc Lam cãi nhau ầm ý xôn xao. Mọi người đang có mặt ở đây, ai ai cũng đều biết. Chỉ là dù sao cũng đã qua một khoảng thời gian. Khi mà bữa tiệc mới bắt đầu, tuy có người cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng không có bóc chân chuyện này. Dứt khoát, ra cái vẻ như không biết gì. Kết quả là câu nói này của Lại Tiểu Lan lập tức làm lạnh đi bầu không khí, nóng, vốn vẫn đang tồn tại. Đường Ngọc Sở biết Lại Tiểu Lan là đang cố ý không nhịn được mà nhíu mày, bất giác ngước mắt nhìn về phía Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam. Trên mặt của Bùi Hằng Phúc hiện lên gương mặt cười nhạt, nhưng mà trong con người của Đường Ngọc Sở lại mang theo một sự cuồng nhiệt, người khác không có cách nào mà phát giác sự cuồng nhiệt đó, thậm chí là xen lẫn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Về phần Cố Ngọc Lam, mặt mày, biểu cảm đều đắc ý rõ ràng, giống như là muốn nói cho Đường Ngọc Sở biết, ở đây cô chỉ là một nhân viên, thân phận thấp bé. Mà cô Ngọc Lam cô ta lại là vợ của một cổ đông lớn. Tiện nhân, Tống An Kỳ đẻ thấp giọng tức giận mắng một câu. Trong lòng của Đường Ngọc Sở liên tục cười lạnh, mặt lại không có chút biểu cảm nói. Xin lỗi, tôi uống rượu có chứng mãn cảm, chọn lọc thời gian, vừa khéo, bây giờ không thể uống. Cho nên, e là không thể kính được rượu. Bùi Tổng Đại Nhân, đại lượng như vậy, nghĩ hẳn là sẽ không tính toán với tôi đi. Bùi Hàng Phúc không khỏi đen xỉ mặt. Tất cả mọi người yên lặng, khóe miệng khẽ co giật, chứng mẫn cảm, chọn lọc thời gian. Đây căn bản chính là cô nói, linh tinh đi. Sắc mặt của cô Ngọc Lam có chút không tốt lắm. Cô ta vốn còn cho rằng có thể gia uy một chút với đường Ngọc Sở. Không nghĩ tới người phụ nữ này, lại cứng mềm không ăn, không biết tốt xấu như vậy. Cô Ngọc Lam cắn răng nghiến lợi, muốn phát tác, là Tiểu Lan lại giành trước một bước dạy dỗ. Đường Ngọc Sở, em nói chuyện với Bùi Tổng như thế nào vậy? Có thể mời rượu bùi tổng và bà xã bùi là vinh hạnh của em sao? Phó tổng giám đốc, lời này sao vậy? Mẫn cảm rượu lại không phải là lỗi của em. Thực sự là không được. Vinh hạnh này phải để cho chị đi. Em nghĩ hẳn là chị rất thích. Nói rồi, đường ngọc sở bưng ly rượu trước mặt, đặt tới trước mặt lại tiểu lan. Sắc mặt của lại tiểu lan lập tức đỏ bừng. Muốn nổi giận lại không dám. Toàn thân bỗng chốc trở nên có chút khó chịu. Trường hợp như thế này đã trở nên vô cùng ngượng ngùng. Không ít quản lý cấp cao đều khẽ nhíu mày. Linda thế vậy, vội bưng ly rượu đứng dậy, nhàn nhạt, nhạt nói. Xin lỗi buổi tổng, cấp dưới của tôi có chút không hiểu chuyện. Tiểu đường đã không thể uống. Vì vậy rượu này để tôi mời thay cô ấy đi. Linda cũng xem là người khéo léo. Nói xong câu này, bèn uống cạn trước. Tổng giám đốc thấy cô ấy bước ra giảng hòa, vội cười nói. Vẫn là Linda hiểu chuyện. Sau đó sụ mặt dạy dỗ đường ngọc sở. Tiểu đường sau này không thể như vậy nữa. Dạ, thưa tổng giám đốc. Đường Ngọc Sở cười cười gật đầu, sau đó lại anh nói nói với những người khác: à, các vị giám đốc, mọi người cứ dùng bữa trước, chúng tôi đi vệ sinh. Nói xong, Đường Ngọc Sở bẻ kéo tống An Kỳ đi thẳng ra khỏi phòng bao, mà sau lưng Cố Ngọc Lam thắt chặt hai tay, trong lòng hận đến mức biểu cảm cũng không nhịn được mà trở nên độc ác. <cười> sảng khoái, Đường Ngọc Sở, biểu hiện vừa rồi của cậu thật sự là quá tốt. Mình cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay khen hay. Ra khỏi phòng bao, Tống An Kỳ đè nén đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, cười to giơ ngón tay cái với Đường Ngọc Sở, dáng vẻ vui vẻ khi mà gặp người gặp họa đó, nào còn có thể nhìn ra cái dáng vẻ tức giận lúc ban đầu. Vốn còn tưởng là cảm thấy cô ta kỳ quái, tại sao công ty lại gọi mình và cậu tham gia buổi tụ họp này, nhưng mà Cố Ngọc Lam và buổi Hạnh Phúc vừa xuất hiện, mình đã đoán được rồi. Đường Ngọc Sở trào phúng hừ lại một tiếng. Cô Ngọc Lam muốn chiếm tiện nghi của mình Bản tính này đánh cũng không có tệ Tống An Kỳ ở một bên vui vẻ cười Không khép được miệng Cậu vừa nãy không nhìn thấy biểu cảm của cô ta sao Dáng vẻ muốn phát tác là miến cưỡng <cười> Chắc là khó chịu lắm đó Muốn buồn cười bao nhiêu Thì có bấy nhiêu buồn cười Đừng Ngọc Sở cũng phỉ cười theo Cuối cùng mới nói Được rồi không nhắc tới chuyện này nữa đi Đi thôi chúng ta đi ăn cơm Được mình bây giờ rất có khẩu vị Chúng ta đi ăn gì Một bữa thịnh soạn đi. Khóe miệng của đường Ngọc Sở cong lên một nụ cười ngọt ngào. Sau đó dẫn Tống An Kỳ nhanh chóng bước vào một phòng bao chỗ góc rẽ hành lang. Gì? Đặt phòng bao lúc nào? Tống An Kỳ nghi hoặc hỏi đường Ngọc Sở trước mặt mình. Lời nói vừa nói xong thì khóe mắt lại nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi trên bàn ăn ở bên trong. Tư thế ngồi của người đàn ông yêu nhã trên người mặc áo sơ mi trắng, áo khoác ở bên cạnh. Đôi mắt thâm thúy mê người, thêm chút ánh sáng mềm mại nhìn đường Ngọc Sở. Giáng vẻ đó như đặc biệt đợi cô vậy Người đó lại là Lục Triều Dương Không phải là kêu anh ăn trước Không cần đợi em rồi sao Đường Ngọc Sở nhanh chóng đi tới Trước mặt Lục Triều Dương Mỉm cười nói Anh vẫn chưa có đói Lục Triều Dương khẽ đáp Phong độ kéo ghế cho cô Đường Ngọc Sở ngồi xuống Gọi Tống An Kỳ Mau mau ngồi xuống đi ăn cơm thôi Tống An Kỳ chọn vị trí Cách bọn họ khá xa Cười nói Thì ra là hai người sớm đã hẹn cùng ăn cơm rồi à Đương nhiên, ăn cơm ở nơi đó nhàm chán biết bao, mình vẫn khá thích cùng ăn với Lục Triều Dương, cho nên là lúc tan làm đã nói địa chỉ cho anh ấy. Đường Ngọc Sở cười cười, gấp thức ăn cho Lục Triều Dương. Tống An Kỳ lập tức có chút ngượng ngùng. Vậy là mình có quấy rầy hai người không đấy? Lục Triều Dương nhàn nhạt, nhạt đáp, "Sẽ không, cứ ăn đi. Đã gọi phần cho cậu rồi đây này. Vậy tôi không khách sáo nữa." Tống An Kỳ an tâm ngồi ở một bên, bắt đầu gắp lia lịa đống lớn thức ăn ngon ở trên bàn. Đường Ngọc Sở thấy buồn cười Không để ý tới cô ấy nữa Giờ ánh mắt lên trên mặt Lục Triều Dương Tập đoàn Bùi Thị đã đầu tư vào Thời Thụy rồi Cố Ngọc Lam e rằng Cũng sẽ ký hợp đồng với Thời Thụy Ừ, Tô Lâm nói với anh Lục Triều Dương không đáp lại nhiều Chỉ lặng lẽ bóc tôm cho Đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở cũng không nhìn anh Vậy là anh đã biết từ lâu rồi Tập đoàn của Bùi Thị đang hoạt động bí mật hơn Nhưng nếu muốn biết Cũng không khó để mà biết Anh không nói với phu nhân là anh nghĩ phu nhân của anh có thể giải quyết được. Đặt một con tôm đã bóc vỏ vào trong bát của Đường Ngọc Sở. Lục Triều Dương lại bóc con thứ hai. Đường Ngọc Sở cũng gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Lục Triều Dương vừa nói, vâng, vừa nãy ở trong phòng Cố Ngọc Lam muốn làm khó em, muốn làm cho em khó xử, nhưng mà em không để cô ta thành công. Đôi mắt của Lục Triều Dương sáng lên, một chút lạnh lại trào dâng ở trong đó. Bùi Thị mua cổ phần của Thời Thụy. Người đầu tiên giao dịch với đối phương chắc là phu nhân của em. Đường Ngọc Sở nhún vai. À, không sao cả, em không sợ. Đối phó thì đối phó thôi. Cũng chưa biết sau này, ai mới là suy sẻo. Lục Triều Dương liếc cô thật sâu, nhẹ nhàng nói. Dù sao, anh cũng không muốn em bị tổn thương, dù là cách nào đi nữa. Trong lòng của Đường Ngọc Sở không khỏi truyền đến một luồng ấm áp, nụ cười ngọt ngào trong trẻo, Giọng nói giống như là chim sơn ca, nhẹ nhàng nói. Em sẽ cẩn thận. Sau khi mà ăn xong, Tống An Kỳ lần đầu tiên trở về phòng. Còn đường Ngọc Sở thì ở lại đây, tiếp tục ở bên cạnh lục triều dương. Không có sự hiện diện của người khác, vẻ mặt của lục triều dương cuối cùng cũng không thở ơ như vậy nữa. Anh vươn tay kéo đường Ngọc Sở ngồi vào trong lòng mình, vòng tay qua eo cô, trong tư thế khá thân mật. Một lát tìm một cái cớ rồi về nhà với anh. Không cần anh nói thì em cũng sẽ xin về nhà với anh. Đường Ngọc Sở dùng hai tay vòng qua cổ anh, dựa đầu vào vai anh. Đối với cô bây giờ, cô chỉ có thể cảm thấy thoải mái khi mà ở bên cạnh anh. Hơn nữa, cô cũng thích ở gần với Lục Triều Dương, bởi vì anh sẽ tôn trọng cô, sẽ không bỏ qua sự đóng góp của cô, sẽ đối xử tốt với cô. Anh khác với buổi Hằng phúc, vì vậy vết thương ở trong lòng cô mới bị anh xóa đi một cách dễ dàng như vậy. Vậy thì anh đợi em, Lục Triều Dương mỉm cười hôn lên môi cô, giọng của anh trầm thấp dễ chịu một cách lạ thường. Đường Ngọc Sở mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy khỏi vòng tay của Lục triều Dương, quay trở lại phòng, tùy ý tìm một cái cớ rồi rời đi trước. Nhưng mà khi ở trên hành lang, đường Ngọc Sở gặp Cố Ngọc Lam và Lại Tiểu Lan vừa trở về từ trong toilet. Cả hai ả kia khi mà nhìn thấy đường Ngọc Sở, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, rõ ràng là đã ghi hận chuyện mất mặt trước mặt mọi người trước đó. Đường Ngọc Sở không thèm để ý đến bọn họ, nhưng mà Cố Ngọc Lam lại không định để cho cô đi. Đường Ngọc Sở, cậu chắc biết nhỉ. Bùi Thị mua cổ phần của Thời Thụy, tôi đã sớm ký hợp đồng với Thời Thụy. Đến lúc đó, những ngày tốt đẹp của cô về cơ bản sẽ kết thúc. Tôi thật sự là rất tò mò, lúc này tại sao cô lại có thể kiêu ngạo như vậy chứ? <cười> Bởi vì thời gian kiêu ngạo sắp hết, cho nên tôi nhân cơ hội này kiêu ngạo nhiều một chút chứ sao? Vì vậy, bà Bùi, bà cũng phải cố gắng chịu đựng thật tốt trước đã. Đường Ngọc Sở cười nói. Giọng điệu có chút tức chết người cũng không có đền mạng. Sắc mặt của cố Ngọc Lam ngay lập tức thay đổi. Đường Ngọc Sở, cô thật sự cho rằng tôi không dám động vào cô sao. Tôi tin, tôi lại không thể trực tiếp bảo Thời Thụy xa thải cô chỉ bằng một câu nói. Tin, sao tôi lại không tin chứ? Nhưng mà tôi khuyên cô nên làm như vậy. Dù sao, tôi cũng không thể đảm bảo được bạn trai tôi sẽ làm nên điều gì đáng sợ đâu. Đường Ngọc Sở vẫn là tươi cười, hoàn toàn trông như không có gì phải sợ. Đồng tử của cô Ngọc Lam cũng không khỏi mà co rút lại Hình như là nghĩ đến cái tát mà mình đã tát trước đó Trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi Đường Ngọc Sở thì dễ đối phó Nhưng mà người đàn ông kia chính là đèn đá cạn dầu Nhìn cái vẻ mặt sợ hãi của cô Ngọc Lam Đường Ngọc Sở không nhìn được mà tươi cười Tự lo tự liệu đi, bà Bùi Anh ấy không phải là người cô có thể gây rối đâu Cô Ngọc Lam đột nhiên nổi giận, chửi rủa Còn chó cái, mày cũng chỉ là một kẻ hoang dâm tùy tiện Tìm được người bên ngoài thôi Cô nghĩ tôi thật sự là sợ cô sao <cười> Chỉ cần Bùi Hằng Phúc đồng ý Anh ta có thể dễ dàng biến mất khỏi thành phố Bắc Ninh Đường Ngọc Sở lập tức chế nhạo lời đe dọa này <cười> Tôi e rằng Bùi Hằng Phúc chưa có khả năng như vậy đâu Nói xong, cô không thèm nói nhảm nữa Quay người đi thẳng vào trong thang máy Bên ngoài thang máy, gương mặt của cô Ngọc Lam ảm đạm Vẻ mặt trông rất đáng sợ Tiểu Lan ở bên cạnh cũng cẩn thận an ủi cô ta Ngọc Lam đừng giận, cô ta sẽ không có tự hào về bản thân được bao lâu nữa đâu. Đợi đến khi cô vào công ty từ từ hành hạ cô ta, đến lúc đó cô còn sợ cô ấy không bỏ chạy hay sao? Cô Ngọc Lam quyết liệt đẩy cô, vẻ mặt vặn vẹo mà nói, khi mà thời điểm đó đến, tôi sẽ khiến cho cô ta muốn sống không được, mà muốn chết cũng không sao. Sau khi mà đường Ngọc Sở rời khỏi khách sạn, cô nhanh chóng tụ hợp với lục Triều dương đang đợi dưới lầu. Lúc này khoảng 9 giờ tối, bởi vì trời còn sớm, Hai người không có về nhà ngay, mà lái xe ở bên ngoài đến nửa đêm mới trở về chỗ. Cuối tuần sau, Đường Ngọc Sở ngủ dậy muộn. Lúc mà tỉnh lại ở chỗ bên cạnh đá lạnh, cô đứng dậy đi tắm rửa. Nhưng khi xuống lầu, cô nhìn thấy lục triều dương và lục thanh chiêu. Đang bàn bạc gì đó, hai người đều đẹp trai và xuất chúng như nhau cả. Một người đẹp trai mê hồn, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, phóng túng. Một người thì tao nhã quý phái, toát ra khí chất quạnh quẽ của hệ cấm dục. Khí chất lạnh lùng có thể lấn át được, vững vàng hút lấy ánh mắt của người ta, khiến cho người ta từ trong ra ngoài đều cảm thấy kinh hãi. Đường Ngọc Sở không khỏi cảm thấy choáng váng, sáng sớm thức dậy đã nhìn thấy một cảnh tượng quyến rũ như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Lúc này hai người cũng phát hiện Đường Ngọc Sở đang đứng ở đầu cầu thang, lập tức ngừng nói, chuyển sự chú ý về phía cô. Lục Thanh Chiêu cười toe toét nói đùa, "Chị dâu, nước miếng của chị sắp chảy hết cả rồi kia kìa." Đường Ngọc Sở vội vàng định thần lại, có vẻ xấu hổ vì bị bắt quả tang, lừa anh ta một cái. Em mới đang chảy nước dãi đấy. Ờ, chị dâu, đừng có phủ nhận, em thấy rõ rồi, Lão đại là mị lực vô địch, em hiểu, nếu như em là phụ nữ chắc chắn em cũng sẽ bị lao đại mê hoặc như vậy. Lục Thanh Chiêu cười nói không chút kiên kỵ, khi nói anh ta còn không quên nháy nháy mắt hài hước với Lục Triều Dương. Quôn mặt như tảng băng vĩnh viễn không thay đổi của Lục Triều Dương dường như lại giật giật, lập tức hơi lạnh lùng xách lên nhìn anh ta, "Để tôi yên. Cậu giờ hơi thiệt đó." Đường Ngọc Sở không thể nhịn được, cười cười đưa mắt nhìn Lục Triều Dương, "Hai người đã ăn sáng chưa?" Lục Triều Dương gật đầu, "Ăn rồi, có để lại một phần cho em." Ăn xong thì cùng nhau đi ra ngoài. "Đi đâu?" Đường Ngọc Sở tò mò hỏi. Lục Triều Dương còn chưa trả lời, nhưng mà Lục Thanh Chiêu đã vượt lên trước một bước, mỉm cười nói, "Đi mua sắm." Mua sắm. Hai chữ trực tiếp làm cho Đường Ngọc Sở cảm thấy có chút không đúng. Lục Thanh Chiêu tìm cô đi mua sắm. Thế giới này có phải là ảo mộng hay không? Làm thế nào mà một vị vua cao cao tại thượng đột nhiên rơi vào thế giới phàm trần? Làm những gì mà người thường sẽ làm. Hầu như là tất cả những suy nghĩ của Đường Ngọc Sở đều được viết ở trên mặt cô. Lục Thanh Chiêu thấy mà vui. Chị dâu, chị cùng đi luôn đi. Nếu không hai người đàn ông mà đi mua sắm thì sẽ bị người khác hiểu lầm mất. Đường Ngọc Sở nhếch môi, chán ghét liếc hai người một cái rồi nói Hai người đẹp trai như vậy, đi mua sắm với hai người tôi sẽ chịu nhiều phiền phức lắm Cô không muốn bước xuống phố, bị vô số ánh mắt phụ nữ mưu sát, điều đó thật quá đáng sợ Lục Thanh Chiêu hoài nghi nhìn cô, rồi lại nhìn Lục Triều Dương Lão đại, lần đầu tiên em nghe phụ nữ nói ở cùng với anh sẽ rất phiền phức đó Lục Triều Dương không cho ý kiến, khóe môi cong lên như có như không nói Chị dâu em lòng dạ sáng tỏ sẽ không bị sắc đẹp đánh lừa. Không hổ là chị dâu em. Lục Thanh Chiêu khen ngợi, chưa từ bỏ ý định mà theo đường Ngọc Sở, thuyết phục. Chị dâu à, nhưng chị thật sự không nghĩ tới sao. Có hai Mỹ Nam là vệ sĩ riêng cho chị. Đi ở ngoài đường thích biết bao nhiêu, kiểu đãi ngộ này không phải là ai cũng có. Đường Ngọc Sở thở ơ, ngồi bên bàn uống sữa, nhấm nháp bánh mì, nhìn về phía anh. Cậu cần mẫn như vậy không phải là có âm mưu gì chứ. Lục Thanh Chiêu vừa thành khẩn vừa sợ hãi Vội vàng liếc nhìn Lục Triều Dương ở đằng kia Rồi cười khan Làm sao em lại có dám âm mưu gì chứ Nếu như em có Lão Đại sẽ là người đầu tiên không buông tha cho em Nói cũng phải Đừng ngọc Sở gật đầu Cũng không từ chối nữa Chỉ quay đầu lại liếc nhìn Lục Triều Dương Suy nghĩ một chút liền nói Được, được thôi Vậy đi mua sắm với hai người Tuyệt vời, chị dâu Ăn nhiều nữa đi Em và Lão Đại sẽ đợi chị ở bên ngoài Lục Thanh Chiêu vừa mừng vừa hào hứng ra khỏi phòng ăn, ăn sáng xong, Đường Ngọc Sở chỉ đơn giản thu dọn, sau đó cùng với hai người đi ra bên ngoài, đi thẳng đến cửa hàng bách hóa lớn ở khu phố thương mại Sầm uất Bắc Ninh. Trung tâm thương mại này có tổng cộng 6 tầng. Tầng 1 gần như có đầy đủ các quầy trang sức và mỹ phẩm, các tầng trên thì có quán ăn, giày dép, quần áo. Tất cả đều là cửa hàng chủ lực của các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn trong và ngoài nước. Lượng tiêu thụ cực cao, Không phải là lần đầu tiên đường Ngọc Sở đến đây Nhưng mà tiêu thụ ở đây đắt đỏ Cho dù là không thiếu tiền Thì cũng không thể mà mua nhiều đồ xa xỉ như vậy Tuy nhiên Từ khi hai thân hình Lục Triều Dương và Lục Thanh Chiêu xuất hiện Đường Ngọc Sở đã choáng váng Vì hào quang tiêu tiền Đặc biệt là Lục Thanh Chiêu Sau khi mà vào cửa hàng đã chỉ vào một bộ quần áo Nói với hướng dẫn viên mua sắm Cái này, cái này, cả cái này Còn có mấy cái này nữa Đều đưa lên cho bổn thiếu gia thử Các hướng dẫn viên mua sắm lần lượt tinh vi hơn, nhìn thấy bộ quần áo đầy giá trị của Lục Thanh Chiêu. Họ không dám sơ suất, lập tức cung kính chuyển hết tất cả quần áo. Lúc mặc quần áo, Lục Thanh Chiêu liên tục hỏi ý kiến của Đường Ngọc Sở. Chị dâu, cái này thế nào? Nhìn đẹp, không tệ. Đường Ngọc Sở gật đầu lia lia, cảm thấy mình như đang thưởng thức một bữa tiệc thụy giác. Cứ như là đang xem một buổi trình diễn người mẫu vậy. Lục triều Dương không muốn mua. Hầu như tất cả quần áo của anh đều được đặt may và vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về. Nên mà khi lục thanh chiêu mặc, anh vẫn luôn im lặng quan sát. Nhưng đường ngọc sở không kìm lòng được mà kéo anh đi, nhiệt tình giúp anh chọn một vài bộ quần áo. Đường ngọc sở rất có gu ăn mặc và lại còn biết rất nhiều kiểu mặc đồ thời thượng. Nên cô có tầm nhìn rất chính xác. Bất cứ thứ gì cô chọn đều vô cùng phù hợp với lục triều dương. Tất nhiên cũng không thể mà thiếu thân hình hoàn hảo như là mắc áo của Lục Triều Dương. Anh có thân hình cao giáo, đôi chân thon dài, khí chất cao quý, tao nhã, mặc quần áo nào cũng có gu ăn mặc khác người. Không ít phụ nữ ở bên cạnh anh ta đều đã bị hấp hồn. Lục Triều Dương cũng khen ngợi đôi mắt chọn quần áo của Đường Ngọc Sở. Nhưng mà đôi mắt sâu thẳm đó lại khá ẩn ý. Quý cô có vẻ rất kinh nghiệm trong việc chọn trang phục cho nam giới. Đường Ngọc Sở giật mình, đôi mắt cong lên ý cười. Như là hai lưỡi liềm Em thường thích nghiên cứu tạp chí thời trang. Em biết rất nhiều về quần áo nam nữ. Hơn nữa, anh mặc vào đẹp như vậy. Em cũng không dừng tay được mà cứ muốn mua thêm cho anh. <cười> Và lại, cái cảm giác được chọn quần áo cho ông xã thật sự là rất thích luôn. Đây là lần đầu tiên em chọn quần áo cho đàn ông, ngoại trừ cha em đấy. Hàm ý mà cô muốn nói với anh rằng, ngay cả khi ở bên Bùi Hàng Phúc, anh ta cũng chưa bao giờ được đối xử như vậy. Lục Triều Dương dường như rất hài lòng với câu trả lời. Đường nét lạnh lùng ở trên gương mặt cũng đã dịu đi một chút, sau đó anh xua tay đưa ra một tấm thẻ đen, gói tất cả lại. Vâng ạ, hướng dẫn viên mua sắm nhận thẻ với nụ cười ở trên môi, rồi gói ghém hết đồ vào. Riêng quần áo của hai anh em mua trong ngày hôm nay, đã tiêu tốn bằng người bình thường tiêu trong cả một năm. Đường ngọc sở liên tục tặc lưỡi. Chủ nghĩa tư bản thật sự là rất đáng sợ. Tiêu tiền như cỏ rác, không chớp mắt Sau khi mà hai người mua quần áo xong, Đường Ngọc Sở lại hỏi Lục Triều Dương, tiếp theo về nhà sao? Không, còn có thứ phải mua. Lục Triều Dương cười cười, trước tiên là lệnh cho Lục Thanh Chiêu đem quần áo của hai người bọn họ lên trên xe. Sau đó anh đưa Đường Ngọc Sở đi vào trong cửa hàng quần áo nữ. Đường Ngọc Sở trầm mặc một lát, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là muốn mua... ừm, Lục Triều Dương gật đầu, tầm mắt quét quanh cửa hàng, nhanh chóng chọn một vài bộ quần áo. Lập tức dặn dò hướng dẫn viên mua sắm xuống lấy. Đường Ngọc Sở căn bản là không kịp phản ứng, lại bị đẩy vào trong phòng thử đồ. Lúc ra ngoài, Đường Ngọc Sở nhìn bản thân ở trong gương, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mắt nhìn của Lục Triều Dương rất sắc sảo, Những phong cách anh chọn cho Đường Ngọc Sở đều không giống nhau. Có phong cách của thiên kim tiểu thư nhà giàu, có véc đi làm. Có cả những bộ nhìn rất thục nữ, còn cả quyến rũ nữa. Nhưng mỗi mẫu đều có thể khiến cho Đường Ngọc Sở phong tình quyến rũ theo một cách khác nhau, làm nổi bật cực kỳ. Sau khi mà nhìn thử, Đường Ngọc Sở cũng không khỏi cảm thán khen ngợi, cảm thấy gu thẩm mỹ của mình so với anh, tự hộ thẹn là không bằng. Cô bắt giác nhìn Lục Triều Dương một cái, cũng thâm ý mà nói. Ừ, anh cũng biết chọn đồ nữ quá đấy nhỉ. Lục Triều Dương mỉm cười nhún vai, giống như bà xã, tiếp xúc lâu dài với giới thời trang mà thôi. Đường Ngọc Sở cười cười. Những biểu cảm ở trên gương mặt đã rất nghiêm túc Nhưng mà quần áo của em rất nhiều Mua hai bộ là được rồi Không cần lãng phí như vậy đâu Lấy hết Lục Triều dương nhàn nhạt, nhạt nói Mắt cũng không nhìn cô lấy một cái Đừng ngọc sở giờ khóc giờ cười Chỗ này có cả 15 bộ Mỗi ngày mặc một bộ thì cũng phải mặc nửa tháng mới hết Hơn nữa Cộng giá cả lại cũng không ít tiền đâu Tiền lương mấy tháng của em đó Tấm thẻ này là không có hạn mức Mua bao nhiêu cũng được Hơn nữa cho dù là không đủ có thể là kêu thanh tiêu đi bán xe. Lời này của Lục Tiểu Dương không thể không nói là khá khí phách, Đinh Ngọc Sở nghe mà trái tim khẽ run lên. Mua cả trung tâm mua sắm cũng đủ, rốt cuộc là cô đã gả cho ông chồng có tiền như thế nào vậy? Đinh Ngọc Sở á khẩu không nói gì cả một hồi, cuối cùng bất lực, chỉ đành kêu người hướng dẫn mua sắm gói lại toàn bộ quần áo. Sau khi mà rời trung tâm mua sắm với túi lớn túi nhỏ trong tay, là đã mất cả buổi trưa. Ba người bèn tìm một nhà hàng gần đó, giải quyết bữa trưa. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến bên cạnh có hai người đàn ông đẹp trai. Đến không có thiên lý này đi cùng thôi, Đường ngọc sở đi đến đâu. Tỷ lệ quay đầu lại nhìn, đều quá cao. Muốn thu hút sự chú ý thì là thu hút như thế đó. Nhưng mà trên đường đi, cô cũng chịu đủ loại ánh mắt rửa tội đầy hâm mộ và đố kỵ của các cô gái trên đường. suýt chút nữa đã bị ăn xuyên qua cơ thể luôn rồi. Buổi chiều, ba người lại tìm một quán cà phê gần đó, uống cà phê tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có, buổi tối sau khi mà trở về nhà, Lục Triều Dương hỏi Đường Ngọc Sở, "Buổi tối có muốn theo anh đi tham gia một buổi tụ tập không?" Tụ tập? Đường Ngọc Sở chớp chớp đôi mắt, cũng không có lập tức đồng ý mà chỉ là nhìn chằm chằm vào anh hỏi, "Có những ai đến đó?" Bạn bè, Lục Triều Dương ung dung nói, nhưng mà, từ trong lời nói của anh, Đường Ngọc Sở đã cảm nhận được một số hàm ý khác, chỉ e cái được gọi là bạn bè của anh chắc hẳn là loại rất quan trọng. Anh ấy lại chuẩn bị giới thiệu bạn bè quen biết cho mình hay sao?" Thông minh như Đường Ngọc Sở, trong lòng bất giác dấy lên một tia ấm áp, có một loại cảm giác thỏa mãn khi được xem trọng. "Em đi." Cô mỉm cười đầy ngọt ngào, trinh trọng nói, "Em sẽ ăn vặn đẻ một chút." Lục Triều Dương mỉm cười gật đầu, mỏi mắt mong chờ. Khoảng 7 giờ tối, Đường Ngọc Sở quả nhiên là tận tâm ăn vặn, sửa soạn lại chỉnh chu, chuẩn bị cùng Lục Triều Dương ra ngoài. Tối hôm nay, cô mặc một chiếc đầm liền thân màu nhạt, Vòng eo xinh đẹp thắt lưng ôm chặt lại Nên mặt thanh tú không một chút son phấn Đôi môi không son đỏ Mày không vẽ đen Làn da trắng mịn đẹp đẽ như ngọc Khí chất tươi tắn, tao nhã Khí tức thanh cao nồng đậm đó Khiến cho cô càng có thêm một phong vị khác Được chứ Mặc một chiếc váy mới mua Quay một vòng trước mặt lục triều dương đường ngọc sở mỉm cười nói Rất đẹp Khiến anh có một loại kích động muốn giấu em đi Trong ánh mắt thở ơ của Lục Triều Dương có một tia kinh diễm. Thật bá đạo. đường ngọc sở của Jack một câu. Cô đi tới khoác lấy tay anh. Vậy thì đi thôi. Chỉ cần không làm mất mặt của anh là được. Anh nghĩ chắc sẽ làm cho bọn họ kinh diễm đó. Lục Triều Dương cong cong khóe môi. Anh cúi người hôn trộm lên môi cô. Một nụ hôn thơm ngọt. Sau đó mới ôm cô đi ra ngoài. Khoảng 7 giờ 30 phút. Hai người đến một câu lạc bộ cao cấp ở trong thành phố sau khi mà bước vào, lục triều dương quen đường quen lối mà đi về phía trước dẫn đường, đường ngọc sở theo ở đằng sau anh lên thang máy băng qua hành lang yên tĩnh và tao nhã, cuối cùng ngừng lại ở trước một cửa phòng bao cấp bậc kim cương, lục triều dương giơ tay gõ cửa một lúc sau cửa được mở ra từ bên trong, sau đó đường ngọc sở nghe thấy âm thanh ồn ào của lục thanh chiêu lão đại đến rồi, sau đó có một thanh âm đàn ông xa lạ truyền tới chị dâu đến chưa? Đến rồi, đến rồi. Ở đâu ở đâu? Trong phòng bao truyền đến những tiếng ồn ào, Đường Ngọc Sở vì đứng ở đằng sau Lục Triều Dương, người bên trong không nhìn thấy cô, đợi đến khi mà Lục Triều Dương kéo cô đi vào, cô mới hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Bầu không khí rõ ràng là yên lặng trong giây lát, ánh mắt của những người ở bên trong đều đổ dồn lên người Đường Ngọc Sở, trên mặt mang theo một sự tò mò nồng đậm. Cô yên lặng đứng yên ở nơi đó, ánh sáng rực rỡ dán lên một tầng sáng xinh đẹp ở trên gương mặt cô. Đôi con ngươi của cô thuần khiết linh động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng mê người, lông mày thanh tú, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất thoát tục. Chiếc váy màu nhã nhặn, làm nổi bật làn da của cô, khiến cô có chút ý vị không nhuốm bụi trần, trông vô cùng động lòng người. Khi mà mọi người đang đánh giá đường Ngọc Sở, đường Ngọc Sở cũng đang đánh giá mọi người. Bên trong ngoại trừ Lục Thanh Chiêu thì còn có ba nam một nữ, ba người đàn ông đó trạc tuổi Lục Triều Dương, tướng Mạo khí độ đều bất phàm, vừa nhìn là biết xuất thân gia thế hào môn, còn về người phụ nữ đó, tuổi tác xem xem với cô, có một khuôn mặt hình trái xoan rất đẹp. Xét về khí chất tao nhã toát ra từ trên người cô ta thì hiển nhiên là cô ta cũng là một tiểu thư danh giá, thân giá ngàn vàng. Chào mọi người. Hai bên nhìn nhau một hồi, Đường Ngọc Sở cong môi chào hỏi với đám người trước, thanh âm giòn tan như ngọc rơi trên đĩa. Nụ cười này của cô khiến cho mấy người vốn còn đang đánh giá cô Đột nhiên hồi thần lại, trong ánh mắt đều lóe qua tia kinh diễm. "Chào em dâu, chào chị dâu." Ba nam một nữ đồng thời đứng dậy, thái độ thân thiện mau chào hỏi. Mấy người này, ai nấy đều là những người bất phàm, nam thì tuấn dật phi phàm, nữ thì phong thái nổi bật. Lúc đồng thanh chào hỏi, âm thanh thế đó lại khiến cho Đường Ngọc Sở không khỏi mỉm cười một cái. Lục Diều Dương kéo cô đến bên cạnh sofa, chỉ vào ba nam một nữ đó giới thiệu với Đường Ngọc Sở. "Thẩm Thanh Thu, Sở Ngạn Lâm, Lăng Cẩm, cuối cùng là em gái của Lăng Cẩm, Lăng Nhược Y, những bạn tốt cùng nhau lớn lên với anh và Lục Thanh Chiêu. Đường Ngọc Sở gật đầu, mỉm cười với đám người. À, chào mọi người, tôi tên là Đường Ngọc Sở. À, đều là người nhà cả, đừng coi khách sáo, mau ngồi đi." Thẩm Thanh Du xua xua tay, kêu mọi người ngồi xuống. Lục Thanh Chiêu chạy tới, kéo Đường Ngọc Sở qua một bên, vẻ mặt ân cần nói, "Chị dâu, để em đưa chị đi tham quan phòng bao một chút, bên trong này có rất nhiều thứ." Nhưng mà cũng khá thú vị. Và quan trọng nhất là lão đại cất dấu không ít rượu ngon ở đây. Bình thường ngay cả em cũng không cho uống. Chúng ta nhân cơ hội này, lấy vài chai của anh ấy ra. Thấy thế nào? Đừng ngọc sở nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn mấy người lục triều dương ở đằng sau. Giống như là biết chút gì đó, nhưng cũng thông minh, trực tiếp gật đầu nói. Được thôi. Hai người vừa đi xa, mấy người bên này mới thu ánh mắt lại, đổ tầm mắt lên người lục triều dương. Trên mặt đều là vẻ khó tin. Thanh Chiêu nói cậu là động lòng phàm rồi, chúng tôi lại không tin, giờ xem ra là thật rồi. Như các người thấy đấy, Lục Thanh Chiêu nhún nhún vai, vẻ mặt thở ơ. Tướng mạo khí chất đều không tồi, xứng với cậu. Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt, nhạt đưa ra đánh giá. Em dâu này sao có chút quen mắt thế nhỉ? Sở Ngạn Lâm suy nghĩ, vẻ mặt cũng có chút nghi hoặc. Đừng ngọc sở, đó không phải là nhân vật bão táp đã gây ồn ào trên tin tức giải trí đợt trước sao? Lăng cẩm suy nghĩ cả nửa ngày Cuối cùng cũng nhớ ra nhân vật đường ngọc sở này Cô ấy là người mà anh Triều Dương thích sao? Lâm nhược y nhíu đôi mày liễu Mà hỏi giống như là không tin lắm Đối diện với phản ứng khác nhau Của bốn người Lục Triều Dương chỉ nhàn nhạt, nhạt gật đầu Là cô ấy Bốn người đối mắt nhìn nhau một hồi Sở ngạn Lâm do dự hỏi Ảnh hưởng của tin tức đó là không tốt Xem ra Triều Dương đã biết nguyên nhân hậu quả rồi Tin tức không phải là sự thật Không cần phải để ý Về mặt của Lục Triều Dương vẫn là ung dung hở hững Mấy người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm Sau đó lăng cẩm chặt chặt lưỡi nói. Nói như vậy, vậy thì chị dâu của chúng ta có chút lợi hại rồi. Tin tức trước đây em cũng đã có xem qua. Thủ đoạn phản kích cũng là khá cao minh đó. Mắt nhìn người của Lục Triều Dương bén như vậy. Cậu cảm thấy người bình thường, cậu ta có thể thích sao? Thẩm Thanh Du cười cười, bưng ly rượu lên nói. Bất kể là thế nào thì cũng chúc mừng Triều Dương trước đã Đã trở thành người thoát ế sớm nhất Trong mấy anh em chúng ta <cười> Nói cũng phải Trước đây chúng tôi còn cho rằng là cậu sẽ đơn thân một đời luôn chứ Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay Hiếm khi có cơ hội chiêu chọc lục triều dương Những người khác thấy vậy Cũng lập tức hùa theo chiêu chọc Lúc này đường ngọc sở theo lục thanh chiêu Đã đi một vòng quay trở về Lúc mà hai người đi Hai tay đều trống trơn Lúc về thì mỗi người cầm một chai rượu vang ở trong tay Hơn nữa đều là loại rượu có giá trị Cực kỳ đắt đỏ Lục Thanh Chiêu hưng phấn mà chạy tới Đặt rượu vang lên trên bàn Gào to nói Các anh em hôm nay nhờ phúc của chị dâu Mà mọi người có lộc uống rồi Rượu vang mà lão đại cất dấu đó Lăng cẩm vừa nghe lập tức có hứng Đây là mấy cái mà anh ấy còn không chịu lấy ra Vào sinh nhật tôi lúc trước đúng không Lục Thanh Chiêu cười hiếp mắt nói Đáp đúng rồi Xem ra thì tối nay cậu phải ra nhiều máu mũi rồi Thẩm Thanh Du và Sở Ngạn Lâm Cũng có hứng thú mà cười nói Rõ ràng là đã thèm thuồng Số rượu này rất lâu rồi Lục Triều Dương lười biếng Mà vén mí mắt lên Không có quan tâm gì cho lắm Chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nói Muốn uống thì uống đi Cậu nói đó nha Không đừng nuốt lời đâu đấy Mấy người này nhân lúc rèn sát khi còn nóng Bắt đầu mở rượu ra Ngạn sở lâm vấy vẫy tay với đường ngọc sở Em dâu, nào, lần đầu đối mặt Tối nay bất luận là thế nào Em cũng phải uống với mọi người một ly đó Không sai không sai Chị dâu, em kính chị Bốn người đàn ông bưng ly rượu lên lũ lượt kêu gọi. Đường Ngọc Sở gật gật đầu cũng không từ chối. Tiểu lượng của cô cũng không ổn. Nhưng mà uống một ly thì cũng không tới nỗi mà say xỉn. Cho nên cô cũng thoải mái mà nâng ly rượu lên đáp lại. Chẳng mấy chốc uống một ly rượu vào trong bụng. Tất cả mọi người đều đang cao hứng. Lại kéo Lục triều Dương uống rượu. Bầu không khí trong nháy mắt đã trở nên nóng lên. Giữa chừng Lục Thanh Chiêu đột nhiên đề nghị. Chúng ta uống rượu như vậy chẳng vui gì hết. Chơi trò chơi đi thấy sao Thua thì phạt ba ly Được đó lắc xúc xắc Hay là đoán tài xỉu Đoán số đi chị dâu cũng tham gia mà Lục Thanh Chiêu cười hiếp mắt Nói với đường ngọc sở Đáy mắt lập rẻ ánh sáng không mang ý tốt Nhìn bộ dạng đó hiển nhiên là định chuốc say đường ngọc sở rồi Anh ta cũng biết Tiểu lượng của đường ngọc sở không có tốt Khi mà say rồi sẽ thần trí bất minh Đến lúc đó không chừng Sẽ mượn rượu ý loạn tình mê gì gì đó Gạo nấu thành cơm với lao đại bọn họ Lục Thanh Chiêu tính toán sâu xa Những người khác lòng đã hiểu nhau Cũng cùng nhau dùng quạt thổi lửa bên cạnh Chị Dâu cũng tham gia rồi Triều Dương không được không có đạo lý Mà không tham gia đó nha Đừng ngọc sở vừa nhìn thấy bọn họ Không mang ý tốt rồi bất giác cười nói Ờ thôi thì sao cũng được Dù sao thì tôi uống không được Thì còn có Triều Dương thay tôi uống mà Được nha Dù sao tiểu lượng của Triều Dương cũng là rất tốt Mấy người đàn ông càng lúc càng hưng phấn, đối với bọn họ mà nói, vào những năm còn sống, còn có thể chuốc say lục triều dương, bọn họ cũng là đã hài lòng lắm rồi. Đường Ngọc Sở nhìn hết biểu cảm của bọn họ vào trong mắt, cũng không có vạch trần, đôi con ngươi linh động chớp chớp, sau đó đột nhiên cười nói. Nhưng mà chỉ đoán điểm số thôi thì cũng rất là nhảm chán, hay là tăng một chút đồ cược đi. Đồ cược Đám người sững sờ Đường Ngọc Sở cười híp mắt mà gật đầu. Ừ, người thua nhiều nhất. Thì ra ngoài cửa, tỏ tình với người đàn ông đầu tiên, gặp mặt thì sao? Lời của đường Ngọc Sở vừa mới thốt ra, khóe miệng của bốn người đàn ông đồng thời hơi giật giật. Bốn người bọn họ, toàn bộ đều xuất thân là quý công tử, thế gia cao quý. Càng là đại nhân vật, hô phong hoán vũ ở trên thương trường, ai nấy đều giàu có đẹp trai. Sau đít còn có vô số các cô gái chạy theo như vịt, kêu bọn họ ra ngoài, tỏ tình với đàn ông. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, thì mặt mũi không biết để ở đâu đây. Cái đề nghị này không tồi, em cũng muốn tham gia. Chính vào lúc bốn người đàn ông đang toàn bộ yên lặng, thì Lăng Nhược Y lại không sợ thiên hạ, loạn lạc mà nhảy ra nói. Bốn người đàn ông đồng thời đưa mắt trừng cô. Lăng Nhược Y giả vờ như không nhìn thấy, chỉ nhai mắt với đường ngọc sở, biểu thị tán đồng chủ ý của cô. Đường ngọc sở chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn mấy người lục thanh chiêu. Thế nào, có muốn chơi không? Lục thanh chiêu nhếch nhếch khóe miệng, nở nụ cười khô khan Chị dâu... Hay là chúng ta đổi cách khác chơi đi. Tỏ tình gì gì đó với đàn ông sẽ tổn hại đến uy danh của bốn thiếu gia. Cái này mà truyền ra ngoài thì sau này sẽ không có phụ nữ nào dám gả cho chúng em nữa đó. Hơn nữa, lỡ như mà chị thua rồi chị lại đi tỏ tình với đàn ông lạ cũng không có tốt lắm nha. Lão đại còn đang ở đây mà. Đường Ngọc Sở hoàn toàn không để ý mà xua xua tay. Không sao, tôi thua thì đến lúc đó lão đại của các người sẽ đi tỏ tình thay tôi. Trong phòng bao bỗng chốc yên lặng Bốn người Lục Thanh Chiêu lập tức không thể bình tĩnh được nữa. Để cho Lục Triều Dương đi tỏ tình với đàn ông, cái đó cũng được nha. Cả đời này có thể nhìn thấy Lục Triều Dương làm cái chuyện mất mặt, có chết cũng không can tâm. Đồng ý, đồng ý. Lục Thanh Chiêu là người đầu tiên không nhìn được nữa, mà trực tiếp gõ búa kết án. Những người còn lại vội vàng giúp đỡ, rót rượu, cầm lấy xúc giác ý có nhiều người không đợi được mà xem Lục Triều Dương mất mặt. Thế nhưng, bọn họ lại không ngờ, Đường Ngọc Sở tuy không biết uống rượu, nhưng mà tát xúc giác lại có nghề mất rồi. Liên tục mười mấy ván, chỉ thua có ba lần. Mà những người còn lại, bao gồm cả lăng nhược y ở trong đó, liên tục uống đến mười mấy ly rượu. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đó, mang máng xuất hiện chút say xỉn. Lục Thanh Chiêu xoắn tay áo, có chút điên cuồng mà nói. Chị dâu, em nghiêm trọng hoài nghi là chị An Gian. Nếu không, cũng không thể mà tà môn như vậy được. Gần như là mỗi ván đều thắng. Hừm, thua thì chịu thua đi, đừng có mà mong mà dùng cái cớ khác để mà quyệt nợ. Tuy tôi là không có uống rượu được, nhưng mà chơi mấy cái trò chơi vặt vãnh này thì là cao thủ đó. Gặp phải tôi, các người cứ tự nhận xui xẻo đi. Đừng ngọc sở cười híp cả mắt, mấy người mang vẻ mặt muộn phiền kia, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô cũng đã rất lâu rồi, không có được vui như vậy. Mấy năm nay, bởi vì mối quan hệ của gia đình quá căng thẳng, cô luôn sống không vui. Sau này buổi hạnh phúc lang nhang, cô đóng cửa trái tim mình không dám tùy ý mở ra với người khác. Mấy người trước mặt đều là nhân trung long phụng, bình thường cũng là sự tồn tại cao cao tại thượng, nhưng có thể hạ tư thái xuống mà chơi, chơi cái loại trò chơi này với cô, xem ra là cũng đã hòa đồng với cô không có thành kiến. Trong lòng của Đường Ngọc Sở vừa cảm động, vừa cảm thấy may mắn, nếu như lúc đầu không phải gặp được Lục Triều Dương, vậy thì cô bây giờ chỉ e là sống không bằng chết, rất thê thảm. Lục Triều Dương dường như là cảm ứng được cảm xúc của cô. Anh nhẹ giọng ở bên tai cô Sao thế? À, không có gì Cô hồi thần lại, lắc lắc đầu Dựa đầu vào trong lồng ngực anh Cùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy mà nói Em chỉ là cảm thấy mình rất may mắn Vì cuối cùng có thể gả được cho anh Đôi con ngươi đen của lục triều dương Hơi co chặt, rũ mắt xuống Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô Quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong Tập 7 của bộ truyện Sủng vợ lên trời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 Sau đó dùng tốc độ xét đánh không kỳ biệt tai Mà tan băng ra Biến thành một vũng nước mềm mại Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này Đã không lạ gì nữa Nhưng mà đối với mấy người thẩm Thanh Du Và sở ngạn lâm mà nói Lục Triều Dương như vậy đủ để khiến cho bọn họ không thể tin được rồi Hóa ra Lục Triều Dương đã động lòng phàm Chính là cái bộ dạng này sao sững sờ một hồi lâu Thẩm Thanh Du bất giác cảm khái chữ tình thật đúng là có bản lĩnh không nhỏ Vậy mà ngay cả Lục Triều Dương cũng không thể qua được cửa ải mỹ nhân này. À, không phải là rất tốt sao? Tên này cuối cùng cũng có chút giống người bình thường rồi." Sở Ngạn Lâm cười nói. "Chỉ duy là cô gái tốt." Lang Cẩm thốt ra một câu từ tận đáy lòng. Sau một đêm thân thiết, những người đàn ông này đã hoàn toàn mở lòng mình ra với Lương Ngọc Sở. Cô gái này tính tình vui vẻ, hoàn toàn không giả vờ giả vịt, ăn chơi không gò bó, lúc nên cười thì cười. Ở trên người cô hoàn toàn không thấy được Một chút kiêu ngạo hay là thận trọng e dè Mà các thiên kim tiểu thư hay có Thế nhưng bởi vì cô thoải mái Cởi mở Đám người cảm thấy khi ở cùng cô vô cùng tự nhiên Trong lòng lại bất tri bất giác Mà thích cô hơn Gần gũi với cô hơn Đêm đó đường Ngọc Sở chơi rất vui Uống không ít rượu Đến cuối cùng trực tiếp say mềm Ở trong lòng của Lục Triều Dương ngủ thiếp đi Lục Triều Dương ôm lấy cô Giống như là bảo vệ báu vật tuyệt thế vậy đứng dậy từ trên ghế sofa. "Tôi này đến đây thôi, tôi đưa cô về nghỉ ngơi trước." Đáp người đằng sau gật đầu, không có ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn anh và Đường Ngọc Sở rời khỏi. Một đêm say, sáng ngày hôm sau, cô mơ mơ màng màng khi cô tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, lúc dúm mắt xuống phát hiện quần áo ở trên người mình không biết là đã bị thay ra từ lúc nào đó rồi. Cô ngẩn ngơ vài giây, nhớ tới tối hôm qua mình say đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó xảy ra cái gì thì cô hoàn toàn không biết. Quần áo do lục triều dương thay giúp cô. Bờ má của đường Ngọc Sở bất giác có chút nóng bừng. Nghĩ đến mình không tất vải che thân mà đối diện với anh trong trạng thái không có ý thức. Cô liền cảm thấy ngại ngùng. Lần sau không được uống say như vậy nữa. Sau khi đường Ngọc Sở xuống giường đi tắm xong thì xuống lầu ăn sáng. Sau đó mới đến công ty làm việc. Cô vừa mới bước vào bộ phận truyền thông. Tống An Kỳ liền làm mặt lạnh đi tới nói với cô Ngọc Sở này Một tiếng sau, đến đại sảnh họp báo đợi lệnh, có công việc. Tình hình gì vậy? Sắc mặt của cậu sao mà khó coi thế? Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhìn cô ta, giống như là có chút bị bộ dáng của cô ta dọa rồi. Tống An Kỳ trợn mắt, còn không phải là cái con tiện nhân cố Ngọc Lam đó sao? Hôm nay cô ta chính thức ký hợp đồng với Thời Thụy, muốn mở cuộc họp báo truyền thông. Bên kia hạ lệnh, chỉ đích danh cậu phải đến hiện trường. Đường Ngọc Sở sững sờ rất nhanh liền hồi thần lại. Cái tốc độ này cũng được nha Mới đến mà đã không đợi được Thụy Uy với tôi rồi. Ở cái con tiện nhân đó, đi đến đâu cũng không chịu an phận. Vẻ mặt của Tống An Kỳ ủ rũ. Tình hình bây giờ, cậu không đi cũng không được rồi. Đi thì đi thôi, đây là vừa bắt đầu thôi mà. Nếu như cái này mà đã không chịu được nữa, thì làm sao mà đấu lại được với cô ta nữa? Đường Ngọc Sở hở hững mà cười cười, hoàn toàn không sợ khí thế của Cố Ngọc Lam. Vào khoảng 10 giờ sáng, buổi họp báo về sự trở lại của Cố Ngọc Lam được tổ chức đúng giờ. Tại đại sảnh buổi họp báo của Thời Thụy, hiện trường ngoài các phương tiện truyền thông của riêng mình ra thì còn mời thêm 5 nhà truyền thông từ bên ngoài đến để mà tạo thế, khung cảnh đặc biệt là hoành tráng. Lúc mà Đường Ngọc Sở đến hiện trường, Cố Ngọc Lam đã lên sân khấu đang chấp nhận phỏng vấn. Cô Cố Ngọc Lam này, lần này cô ký hợp đồng với Thời Thụy, cô nghĩ sao về ông chủ mới? Theo tôi được biết, trước đây cô cũng đã từng tiếp xúc với các công ty giải trí nổi tiếng ở trong nước như là Tranh Nghệ, Hoa Ngô, cuối cùng lại vì sao mà lại chọn Thời Thụy. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các vị truyền thông đã dành thời gian tham gia buổi họp báo về sự trở lại của tôi. Về lý do tôi chọn Thời Thụy, chủ yếu là vì tôi lạc quan về triển vọng của Thời Thụy. Hiện tại, Thời Thụy có thể không bằng trành nghệ và hoa ngu về mảng điện ảnh và truyền hình. Nhưng mà tôi tin rằng, trong tương lai không xa, Thời Thụy sẽ thoát khỏi tình trạng này. Tôi cũng tin rằng Thời Thụy sẽ cho tôi một nền tảng phát triển tốt nhất. Trên chân khấu, câu trả lời của cô Ngọc Lam rất mạch lạc và rõ ràng. Hiển nhiên đây là điều những bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cô Cố Ngọc Lam có thông tin cho rằng Thời Thụy trước đây đã thương lượng với Hoàng Đình về chuyện hợp tác một bộ phim điện ảnh. Không lâu sau cô đã ký hợp đồng với Thời Thụy. Không biết là cô đã tham gia một vai nào trong phim này không? À, tôi vừa mới đến Thời Thụy, trước mắt là đang đàm phán các hợp tác khác. Còn về các bộ phim điện ảnh với cả Hoàng Đình thì trước mắt là vẫn chưa nhận được thông báo nào Tuy nhiên, nếu có cơ hội tham gia thì tôi sẽ nghĩ mình sẽ nói với mọi người đầu tiên. Cố Ngọc Lam và các phương tiện truyền thông ở trên khán đài, người hỏi người đáp, ai nấy cũng đều đang bàn về sự phát triển trong tương lai. Nhưng mà giống như là không có ai nhớ đến sự thất bại danh liệt của người phụ nữ này vào đợt trước vậy. Tống An Kỳ đứng ở bên cạnh được Ngọc Sở, nghe mà không khỏi trợn tráng mắt. Người phụ nữ này thật to gan bằng trời, trở lại thì trở lại, còn dám lấy Hoàng Đình ra để mà lăng xê tạo tin tức. Cô ta trả lời mơ hồ như vậy, sau này giới truyền thông lại suy đoán lung tung. Sức ảnh hưởng của Hoàng Đình, dù sao cũng không nhỏ, hơn nữa cô ta trả lời thế này, cũng không có gì là không đúng. Thời thủy quả thực là đang hợp tác với Hoàng Đình. Cố Ngọc Lam trả lời như vậy, chắc chắn là bên Hoàng Đình sẽ không nói gì đâu. Đường Ngọc Sở chu cái môi, đối với cách thức lăng xê này của cố Ngọc Lam, rõ ràng là không quan tâm lắm. Tống An Kỳ đột nhiên nở nụ cười xấu xa, giống như là hồ ly trộm thịt sống. <cười> Hoàng Đình đích thực là không thể nói gì. Bởi vì đó là cô ta không biết mối quan hệ của cậu và Tổng Giám Đốc Lục. Tớ đột nhiên lại muốn xem xem bên Hoàng Đình đáp lại như thế nào. Hừm, <cười> có vẻ là thú vị đây. Đường Ngọc Sở chớp chớp mắt với Tống An Kỳ cũng cười. Đồng cảm sâu sắc. Lúc mà hai người nói chuyện, những nhà truyền thông khác cơ bản lại liên tục hỏi về không ít vấn đề. Đợi sau khi mà hỏi gần xong thì cuối cùng lại di chuyển đến một số tin bát quái. Của cô Cố Ngọc Lam... Liên quan đến chuyện cô ký hợp đồng với Thời Thụy, rất nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng cô bởi vì ân oán với Đường Ngọc Sở nên cố ý nhắm đến cô ta. Ban đầu tin tức của các cô rất rầm rộ, không biết là tình hình cụ thể như thế nào, cô có thể nói cho chúng tôi biết không? Câu hỏi của phóng viên rất sắc bén, nhưng mà khiến cho Đường Ngọc Sở nghe mà đột nhiên cau mày, trong lòng dấy lên dự cảm không tốt. Mấy cái đó đã qua rồi, hơn nữa tôi ký hợp đồng với Thời Thụy cũng không thể là vì nhắm đến cô ta. Dù sao thì chuyện ban đầu, lỗi cũng ở tôi Tôi cũng đã xin cô Đường Ngọc Sở tha thứ rồi Từ nay về sau, tôi và cô ta làm mối quan hệ đồng nghiệp Cho nên là mong mọi người đừng tập trung vào điều này Tôi và cô Đường đã giải quyết mâu thuẫn của chúng tôi rồi Không tin thì mọi người có thể hỏi cô ta Nói đến đây, tầm mắt của cô Ngọc Lam đột nhiên Chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Đường Ngọc Sở dưới khán đài Cô ta nhìn như vậy, tất cả những tiêu điểm cũng lập tức di chuyển lên người cô Đường Ngọc Sở không khỏi nhíu mày, Tống An Kỳ ở bên cạnh cũng hậu tri hậu giác, mà ý thức ra của Ngọc Lam đang muốn làm cái gì, sắc mặt lập tức đen lại. Đường Ngọc Sở thừa nhận bọn họ đích thực là đã giải trừ mâu thuẫn, trong tình huống hiện tại của Đường Ngọc Sở, nếu như cô trả lời không thích hợp một chút thôi, Chị e là sẽ khơi dậy sự bất mãn của lãnh đạo cấp cao ở trong công ty. Thật vô sỉ. Tống An Kỳ tức giận, giận dữ chửi bới ở bên cạnh. Đường Ngọc Sở không nói gì, Nhưng mà bởi vì ánh mắt đắc ý của cô Ngọc Lam trên sân khấu mà đôi mắt của cô đột nhiên trở nên có chút nguy hiểm. Thưa cô Đường Ngọc Sở, không biết lời mà cô cố hồi nãy vừa nói có phải là thật hay không? Không ít phương tiện truyền thông hát nở quay sang hỏi Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trên môi nở một nụ cười. Chuyện giữa tôi và cô cố quả thật là đã trôi qua, dù gì thì tôi vẫn có một cuộc sống của riêng mình, còn về chuyện hóa giải mâu thuẫn cũng không hẳn. Một người bị chó cắn qua một lần, trong lòng ít nhiều cũng có thể để lại ám ảnh. Cho nên là khi gặp lại con chó một lần nữa, sẽ luôn tránh xa một chút. Nếu như cứ ngu ngốc mà sám đến gần, ai mà biết được con chó đó, nó có cắn thêm một cái nữa không chứ? Cái ví dụ này của đường Ngọc Sở vừa thốt ra, trực tiếp khiến cho tất cả phóng viên truyền thông á khẩu không nói gì. So sánh cố Ngọc Lam với chó, cái này cũng thật là khiến cho người ta không thể phản bác. Trên sân khấu, cô Ngọc Lam bởi vì câu trả lời của đường Ngọc Sở mà sắc mặt tái xanh. Cô ta vốn mượn cơ hội này để mà cho đường Ngọc Sở có chút khó xử. Không ngờ lại bị con yêu tinh này đánh lại cho một đòn, nhưng lại không thể phát cáo ra. À các vị, hôm nay là buổi họp báo của cô Cố. Cô ta mới là nhân vật chính. Mọi người đừng đặt tiêu điểm lên người không quan trọng như tôi. Nếu không, mọi người sẽ lại tưởng tôi là vì muốn nổi tiếng cho nên mượn cơ hội để mà tăng tốc độ hot đó. Khóe môi cong lên đầy diễu cợt với đám người. Lời này của đường Ngọc Sở đã trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của đám phóng viên, còn muốn đặt câu hỏi. Đám người lũ lượt cảm thấy xấu hổ. Đường Ngọc Sở này thật đúng là nhân vật lợi hại. Nhìn ra đường Ngọc Sở không mang ý tốt. Dứt khoát một làm hai từ bỏ. Trực tiếp ngăn cản sự làm khó dễ của mọi người. Đám truyền thông nghe vậy cũng không tiện hỏi nữa, mà chỉ đành hậm hực mà thu ánh mắt về. Buổi họp báo của Cố Ngọc Lam rất nhanh đã kết thúc Sau khi tin tức được đưa ra đã gây náo loạn không nhỏ trên mạng, không ít cư dân mạng đã phản đối sự trở lại của cố Ngọc Lam, thậm chí là Thời Thụy đã bị mắng theo. Đối với những luồng dư luận này, Thời Thụy rõ ràng đã có biện pháp đối phó, nhanh chóng áp dụng những cách thức quan hệ công chúng, lên tiếng thanh minh. Khi ở trên mạng đang rầm rộ thì không ít phóng viên nghe tin này đã chạy đến cửa Hoàng Đình nằm vùng, cố gắng moi ra một số tin tức liên quan đến việc hợp tác phim điện ảnh, từ miệng của nhân viên nội bộ của hoàng đình. Nhưng mà hoàng đình lại không có bất kỳ phản đối nào cho đến nay. Không hổ là người có bối cảnh, trở lại một cái đòn có thể náo nhiệt rập rộ hơn cả Minh tinh tuyến một nữa. Bùi Hạnh Phúc chắc đã bỏ ra không ít tiền để mà mua phương tiện truyền thông nhỉ. Khi mà ăn cơm trưa, Tống An Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình, đầy tin tức mà cười khẩy nói, vẻ mặt của Đường Ngọc Sở rất bình tĩnh, có tiền thì làm việc gì cũng dễ, tin tức này mà hot cư dân mạng đều sẽ tập trung lên người cô ta. Tuy những dư luận là không được tốt, nhưng mà ít nhất thì mục đích của cố Ngọc Lam đã đạt được rồi. Tớ nghĩ, từ nay về sau, sẽ không có ai biết cô ta là ai nữa rồi. Nhưng mà cơm trong cái giới này, cũng không có dễ ăn như vậy đâu. Nếu như mà cô ta không có chút thành tựu trong diễn xuất gì, chỉ dựa vào lăng xê, tạo tin tức thôi, sẽ không thể vững vàng được, không đáng lo ngại. Tống An Kỳ gật đầu, Ừ, cũng đúng, với kỹ năng diễn xuất của cô ta, Cho dù là có giao cô ta cho một vai nữ số một, e rằng cũng sẽ không nổi được. Khó nói lắm, đừng có mà xem thường cô Ngọc Lam. Nếu cô ta đã có bùi hẳn phúc chống lưng, vậy thì đầu cơ trục lợi một chút cũng sẽ có cơ hội nổi tiếng. Ví dụ như tham gia một số chương trình thực tế. Nói đến đây, Đường ngọc Sở chậm rãi cười một cái. Nhưng mà cho dù là như vậy, tớ cũng không sợ. Tớ ngược lại còn rất tò mò, bước tiếp theo cô ta sẽ đối phó với tớ như thế nào đây? Người phụ nữ đó nhiều âm mưu quỷ kế như vậy. Ai mà biết cô ta sẽ làm như thế nào chứ. Còn cậu đó, gặp phải cái loại chuyện này, người khác né còn không kịp, sao cậu còn liều mạng lao vào chứ? Tống An Kỳ buồn cười mà nhìn cô, trợn trắng mắt nhìn một cái. Đường Ngọc Sở hờ hở hướng nhún vai, đúng lúc này, Lục Triều Dương gửi cho cô một tin nhắn. Đường Ngọc Sở xem xong, lập tức có tinh thần, vội vàng vẫy vẫy tay với Tống An Kỳ. Hoàng Đình sắp đưa ra đáp trả rồi. Nhanh vậy à? Tống An Kỳ hai mắt liền sáng lên, lập tức xáp tới gần. Ngay sau đó, Đường Ngọc Sở liền nhìn thấy tài khoản chính thức của Hoàng Đình ở trên Facebook đưa ra tuyên bố. Hoàng Đình tuyên bố rằng, danh sách các diễn viên cho bộ phim điện ảnh mới mà Hoàng Đình hợp tác với Thời Thụy đã được xác nhận, yêu cầu những ai rắp tâm, muốn mượn Hoàng Đình để mà lăng xê thì tự giải quyết ổn thỏa, nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Tuyên bố của Hoàng Đình chỉ vọn vẹn vài câu, nhưng mà ý vị uy hiếp ở bên trong nó là rất rõ ràng. Trong làng giải trí, chưa ai dám dùng Hoàng Đình để mà lăng xê dầm rộ như là Cố Ngọc Lam. Không phải là chưa từng có ai làm điều này trước đây, là bởi vì chỉ cần bọn họ dẫm lên Hoàng Đình để lăng xê, thì số phận cuối cùng của bọn họ đều là vô cùng thê thảm. Đắc tội với Hoàng Đình về cơ bản là cáo biệt với giới giải trí rồi. <cười> Sau này vui buồn. Mau xem xem ở bên dưới, xem họ bình luận như thế nào đi. Sau khi xem tuyên bố của Hoàng Đình xong, tống An Kỳ lập tức cười trên hôi đau của người khác mà ha hà ra thành tiếng. Đường Ngọc Sở mở bình luận ra, bên dưới là một đám người đang cười diễu cố Ngọc Lam, không biết tự lượng sức mình. Có người còn trực tiếp tăng cố Ngọc Lam vào để mà cô ta đến xem. Một tuyên bố quay trở lại tốt đẹp, bởi vì sự đáp trả của Hoàng Đình mà đã biến thành trò cười. <cười> Tớ gần như là có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng tức giận tổn độ của cố Ngọc Lam rồi. Xem xong, Đường Ngọc Sở mỉm cười mà đưa ra đánh giá giống ăn kỳ thì vui đến nỗi không khép được miệng. tớ càng ngày càng dùng bái tổng giám đốc lục của nhà cậu chết mất. chưa đầy 5 phút sau khi mà hoàng đình đưa ra thông báo, tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên khắp căn phòng ở trong phòng nghỉ của thời thụy. cô ngọc lam giận dữ chỉ thẳng vào mặt người đại diện, sắc mặt vô cùng khó coi. đáng chết! chẳng phải nói là hoàng đình sẽ không vì chuyện còn con này mà lên tiếng bác bỏ tin đồn hay sao? giờ thì nhìn đi, giờ cư dân mạng đều coi tôi như là trò cười rồi đây này. Tôi không ngờ là Hoàng Đình lại nghiêm túc đến như thế. Sắc mặt của người đại diện cũng không khá hơn. an hại, cô Ngọc Lam điên tiết chửi bới, không phát tiết thì không được. Người đại diện thấy cô ta tức giận, liền không dám phản bác gì, chỉ có thể lời ngon tiếng ngọt an ủi cô ta. Lam Lam, bất giận đi nào. Tình huống của em vốn là có đặc thù. Nếu như mà Hoàng Đình đã đưa ra thông báo như vậy, thế thì chúng ta từ bỏ đi vậy. Ít nhất thì cũng đạt được mục đích rồi. Tuy hiện giờ trên mạng đều đang chửi mắng, Nhưng mà ít nhất cũng thu về không ít sự chú ý Lúc này em cần phải bình tĩnh Đâm lao thì phải theo lao Dư luận hiện nay đều rất khó tránh khỏi Tốt nhất là nên thế cố Ngọc Lam giận dữ trừng mắt Nhìn người đại diện Cơn giận vẫn nghẹn ở trong lồng ngực Vốn dĩ cứ nghĩ là sẽ hãm hại được con ả tiện nhân đường ngọc sở kia Ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông Định dựa hơi hoàng đình Để mà tạo scandal Kết quả là người ta lại vội vàng thông báo ra bác bỏ Phủi sạch mọi quan hệ Cả một buổi sáng làm gì cũng hỏng bét. Cô Ngọc Lam chỉ cần nghĩ đến cảnh đường Ngọc Sở, nhân cơ hội này chế nhạo cô ta, thì trong lòng càng không thể nào mà bình tĩnh được. Lại Tiểu Lan từ bên ngoài bước vào, thấy cô Ngọc Lam đang đùng đùng nổi giận. Không khỏi mà bước lại gần nói. Lam Lam, bình tĩnh đi đã. Về thông báo thanh minh của Hoàng Đình kia, tôi có một phán đoán như thế này. Không biết là có nên nói hay không? Phán đoán gì? Cô Ngọc Lam sựng lại, ánh mắt vô cùng sắc bén. Thời Thụy với cả Hoàng Đình Là đang hợp tác với nhau Ban đầu vốn dĩ là do đường Ngọc Sở đảm nhận Lần này cô quay trở lại Vốn muốn dựa hơi Hoàng Đình Hoàng Đình nhanh chóng đứng ra thanh minh Tôi nghĩ liệu có phải là do đường Ngọc Sở Ở giữa ngáng đường hay không Nhưng lời mà lại Tiểu Lan nói Không có gì là chắc chắn Suy đi tính lại Đường Ngọc Sở không có bản lĩnh lớn đến như vậy Nhưng lần này cô ta đoán đúng rồi Chính là do đường Ngọc Sở đứng ở giữa ngáng đường Cố Ngọc Lam sửng sốt một hồi. Nhưng sau đấy lại lắc đầu bác bỏ Không thể nào Cho dù là cô có hợp tác được Thì ả tiện nhân đó cũng chỉ là một phóng viên quèn Làm gì mà có bản lĩnh lớn đến mức Khiến cho Hoàng Đình vì cô ta Mà đưa ra thông báo thanh minh Chắc chắn cũng chỉ là trùng hợp thôi Tôi lại thấy lời Tiểu Lan nói là có lý Lúc này người đại diện đứng lên nói Dựa theo tác phong của Hoàng Đình Vì một chuyện còn con như vậy Mà cũng ra thông báo Quả thật đúng là chuyện bé xé ra to Nhưng mà các cô đừng quên Trước đó Lục Triều Dương cũng đã từng ngỏ ý mời đường Ngọc Sở đến Hoàng Đình. Hơn nữa, còn có cả người bạn trai bí ẩn của cô ta nữa, cũng không thể xem nhẹ được. Người đàn ông đó không hề đơn giản, chưa biết chừng lại là người trong nội bộ Hoàng Đình cũng nên Cái gì? Nghe thấy người đại diện phân tích như vậy, sắc mặt của cố Ngọc Lam bỗng chốc thay đổi. Lại Tiểu Lan vỗ vai cô ta. Lam Lam, cô ta liên tiếp chịu thiệt thòi từ phía đường Ngọc Sở rồi. Có một vài chuyện không thể mà không cẩn thận. Tôi cảm thấy chuyện này để ý một chút thì là vẫn hơn. Đại diện cũng đồng ý với ý kiến của Lại Tiểu Lan, suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Không thì thế này đi, tôi sẽ tìm một phóng viên nào đó theo dõi đường Ngọc Sở, thử xem có thể điều tra ra thân phận của người đàn ông kia không. Chuyện này thì giao cho hai người đi, dù như thế nào, lần này tôi cũng không muốn xảy ra sơ suất gì nữa. Được, tôi hiểu rồi. Ngay khi ba người cố Ngọc Lam đang âm mưu theo lối suy nghĩ của đường Ngọc Sở, thì đương sự là cô đây lại không hề biết gì hết, việc cần làm vẫn cứ làm, ngày đi làm tối lại về nhà. Hai ngày sau, tin tức về sự trở lại của Cố Ngọc Lam dần dần lắng xuống, nhưng điều khiến cho Ngọc Sở thấy kỳ lạ là trong hai ngày vừa rồi, những người phụ nữ kia lại không hề gây chuyện với cô. Sau khi mà nghe ngóng thông tin thì cô mới biết được Cố Ngọc Lam đang bận tranh quyền, làm người đại diện mới và giành lấy kịch bản. Dựa theo những gì Tống An Kỳ mà nói thì chính là Người đàn bà đó hiện giờ đang dốc hết tiền túi ra để mà đổi lấy vai diễn. Đường Ngọc Sở cũng không bình luận gì thêm về chuyện này. Trong xã hội này, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cho dù là danh tiếng của cô Ngọc Lam có nát bét, nhưng mà nó cũng không thể nào cản nổi thời thế như cá gặp nước của cô ta trong giới giải trí này. Đường Ngọc Sở cũng không hẳn là không có cách gì ngăn cản, mà là cô không hề có ý định này. Cô Ngọc Lam vừa mới vùng lên, muốn đạp cô xuống. Cô hiểu rất rõ điều này Tuy nhiên đường Ngọc Sở cô cũng không dễ dàng uy hiếp Dễ dàng dây vào như vậy Nếu như cố Ngọc Lam muốn leo lên đầu cô Cô nhất định sẽ đòi lại gấp bội Những ngày yên bình cứ thế trôi qua Một ngày nọ Hội thảo kết thúc Linda đến nói chuyện với đường Ngọc Sở Trong phòng họp rộng rãi chỉ còn có hai người họ Linda vẫn là thẳng thắn như mọi khi Tiểu đường Chắc là cô cũng biết những đánh giá của mọi người Đối với công ty những ngày gần đây rồi nhỉ Bởi vì chuyện của cô Ngọc Lam mà danh tiếng của công ty Thời Thụy đã bị ảnh hưởng. Có muốn nghe qua hay không? Đường Ngọc Sở sừng sốt, cao mày, nói. Giám đốc đừng có nói là công ty như vậy là do tôi gây ra đấy nhé. Nói đúng ra là do mối quan hệ giữa cô và cô Ngọc Lam gây ra. Lúc đầu, cân đan của hai cô bùng nổ danh tiếng của cô Ngọc Lam liền tụt xuống tận đáy. Công ty ký hợp đồng với cô ta hoàn toàn là hành động mạo hiểm. Về mặt nghiêm nghị của Linda lúc này lại lộ ra vẻ bất lực nói thật lúc đầu tôi không hề có tán đồng việc công ty ký với cố Ngọc Lam nhưng tập đoàn Kỳ Thị lại đóng tại thành phố Bắc Ninh thậm chí là cả trong nước nữa nên không thể mà xem nhẹ được cho dù là Thời Thụy cũng không dám đối đầu Tiểu Đường cô là người thông minh chắc là cô cũng hiểu ý của tôi rồi chứ hiện giờ cố Ngọc Lam có tập đoàn Bùi Thị trong lưng chỉ cần không quá đáng thì dù cô ta có ở công ty làm trò gì thì cũng được Đường Ngọc Sở cao mày cô không ngờ Bùi hạnh phúc lại làm đến nước này, trực tiếp nhúng tay vào nội bộ công ty, thậm chí là còn tác động đến quyết định của cấp trên. Xem ra, những ngày tháng sau này của cô sẽ khó khăn rồi đây. Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, đôi lông mày hơi trao lại, giờ đã là buông lòng ra. Giám đốc, chị nói đi, công ty muốn tôi làm gì? Linda thở dài, cô Ngọc Lam bây giờ đang nhận quảng cáo với một số nhãn hàng cấp thấp, hiện đang tiến hành quay ở thành phố Hát. Công ty hy vọng có thể theo sát toàn bộ quá trình này, cố gắng hết sức để mà xây dựng ra hình ảnh của một mối quan hệ tốt đẹp, làm giảm bớt đi những lời đồn đại bên ngoài. Quan hệ tốt đẹp. Nghe thấy Linda nói vậy, đường Ngọc Sở không khỏi mà nhướng mày, đáy mắt xoẹt qua, tia trào phúng. Bảo sao mấy ngày nay cô Ngọc Lam lại bỗng dưng yên phận đến như vậy, ai ngờ là cô ta âm mưu chuyện này. Người phụ nữ kia quả thật là không gì là không làm được, gây sức ép không được thì liền muốn dẫm đạp lên vị trí của cô tiểu đường chuyện này quả thật là làm khó cho cô nếu như cô không muốn đi thì tôi có thể nghĩ cách từ chối giúp cô thế đường ngọc sở hồi lâu vẫn không nói gì linda cũng không muốn gượng ép cô ta biết rõ ân oán giữa đường ngọc sở và cố ngọc lam nhưng mà nếu so với cố ngọc lam thì linda tất nhiên là yêu ái yêu thích đường ngọc sở hơn nhiều cô gái này thông minh hiền lành còn cố ngọc lam kia thì đang mượn thế này để mà ngoi lên đầu của đường ngọc sở linda xuất thân là bần hàn Cô ghê tởm nhất là những cái việc như thế này Bởi vậy cô rất khó chịu với cô Ngọc Lam Đường Ngọc Sở có chút ngạc nhiên Nhìn Linda trong lòng cảm thấy ấm áp Vì những lời cô ta nói Nhưng mà cô vẫn lắc đầu từ chối Không sai, giám đốc Tôi sẽ đi Vừa hai tôi cũng lâu rồi, không có tin gì mới Chưa biết chứng nhân cơ hội này Lại khai thác được một tiêu đề hot Nói vậy có nghĩa là cô đồng ý rồi Linda có chút ngạc nhiên Không ngờ đường Ngọc Sở lại đồng ý Một cách sảng khoái như vậy Ừm, thống nhất vậy đi. Chị cũng nói rồi đấy. Ở công ty không ai bằng ai. Đi ra bên ngoài chưa biết chừng, lại có cơ hội chuyển mình thì sao? Đường Ngọc Sở chớp mắt nhìn Linda, rồi cười một cách thoải mái, không hề có chút tức giận vì bị chèn ép. Linda nghe vậy thì cũng không khỏi mà thở phào một hơi, đồng thời cũng đánh giá cao đường Ngọc Sở hơn. Không hồ là nhân tài mà cô ta yêu ái. Cố Ngọc Lam làm sao mà bị được? Bởi vì đột ngột quyết định đi công tác mà buổi tối đường Ngọc Sở về nhà từ rất sớm đích thân xuống bếp định nấu một bữa tối thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng cho Lục triều Dương. Tầm khoảng 7 giờ tối, Lục triều Dương bước vào cửa đã nghe thấy âm thanh vọng ra từ trong phòng bếp, anh liền xảy bước về phía đó. Lúc này đường Ngọc Sở đang thái thịt, bên cạnh là nồi canh đang sôi sùng sục Trong lúc gấp gáp, cô không cẩn thận cắt vào trong tay, máu liền chảy ra. Cô kêu lên một tiếng định đi xả nước thì một đôi bàn tay to lớn đã xông lên phía trước. Anh về rồi à?" Đường Ngọc Sở cong môi mỉm cười ngọt ngào nhìn người đàn ông này. Lục Triều Dương liếc mắt nhìn cô một cái, nhanh chóng tắt bếp đi, sau đó kéo cô ra ngoài phòng khách, rồi lấy bộ dụng cụ y tế ra, ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô xử lý vết thương. Ngón tay cô trắng nõn thon dài, mềm mại mịn màng, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được 10 ngón tay chưa từng làm chuyện gì nặng nhọc, nhưng mà lúc này lại hằn lên một vết thương. Lục Triều Dương có chút đau lòng, nga ngược ra lệnh: "Lần sau không cho phép em vào phòng bếp nữa, chuyện cơm nước này cứ dặn người giúp việc đi chuẩn bị là được rồi. Ờ, không sao, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không cần phải căng thẳng thế đâu." Đường Ngọc Sở bình thản cười, mặc dù cô ta xuất thân giàu có, nhưng không phải là kiểu bị nuông chiều thành tật xấu, có chuyện gì thì cô cũng là toàn tự tay làm cả, hơn nữa, cô cũng đã nói sẽ làm một người vợ đúng chuẩn, vợ nấu cơm cho chồng là chuyện rất bình thường. Lục Triều Dương băng kín vết thương cho cô cánh tay vừa nhấc lên dễ dàng ôm trọn cô lên trên đùi anh nói không được là không được em phải nghe lời nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Đường Ngọc Sở ngây ngô cười hậu quả gì cơ chẳng lẽ là lấy thân báo đáp Lục Triều Dương nheo mắt lại toàn bộ người em đều là của anh lấy thân báo đáp là chuyện sớm muộn nhưng mà nếu như em muốn vừa tiến độ thì anh cũng không ngại mặt của Đường Ngọc Sở nóng bừng lên hai gò má cũng đã đỏ ửng vội vàng chuyển chủ đề. Thế bữa tối thì sao bây giờ? Em mới nấu được một nửa. Hơn nữa em cũng đói bụng rồi. Cô vú vú cái bụng phẳng đầy của mình, trong bụng phát ra tiếng kêu ọc ọc. Xem ra cô thật sự là rất đói. Lục Triều Dương ngẫm nghĩ một hồi, tay trái liền đặt lên bông cô, vú nhẹ một cái, sau đó đặt cô sang bên cạnh rồi đứng dậy, sắn tay áo lên, để anh. Đường Ngọc Sở ngây ngốc ngồi một chỗ như là xét đánh, máy móc gật đầu. Cảm thấy cái chỗ anh vừa chạm vào, nóng bừng bừng như lửa đốt. Lục Triều Dương thấy cô xấu hổ, liền không khỏi bật cười, lúc này mới xảy bước đi về phía phòng bếp. Lát sau, đường ngọc sở không chịu đựng được, mùi hương tỏa ra từ trong phòng bếp nữa, liền đi vào trong đó. Sau bữa tối, hai người trở về phòng, tắm rửa rồi mặc đồ ngủ, ngồi hóng gió ở ngoài ban công. Ánh trăng đêm nay vô cùng đẹp đẽ, bầu trời lấp lánh ánh sao, gió đêm nhẹ nhẹ thôi vô cùng dễ chịu và khoan khoái. Lục Triều Dương bưng hai ly rượu vang đến, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Đừng ngọc sở lắc đầu, khẽ cười. Giọng nói như tiếng chuông gió vang vẳng. Đang nghĩ hạnh phúc hiện giờ này của em có phải là đang mơ hay không? Có đôi khi em cảm thấy không chân thực. Không chân thực sao? Lục Triều Dương nhấp một ngụm rượu vang, tiến lại gần cô, vòng tay qua, nhanh chóng như chớp mà hôn lên môi cô một cái. Một chất lòng hơi ngọt ngọt, Lại hơi chát chát, nhanh chóng lướt qua đầu lưỡi của cô, rồi tràn xuống cổ họng cô. Đường Ngọc Sở vội vàng nuốt xuống, cảm nhận hương vị rượu vang nồng đậm, từ từ lan ra trong khoang miệng. Người đàn ông ôm chặt lấy cô, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập vào, hung hăng thưởng thức hương vị ngọt ngào nơi miệng cô. Đường Ngọc Sở nhanh chóng bình tĩnh lại, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, môi cùng với lưỡi quyện vào nhau, hai cơ thể dán sát lại gần, không có chút khe hở. Không biết là qua bao lâu sau, hơi thở của hai người đã trở nên gấp gáp. Lúc này Lục Triều Dương mới buông cô ra, trân trọng thì thầm bên tai cô. Giờ có còn thấy không chân thực nữa không? Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, đang phảng phất ở trên da thịt mình, đường ngọc sở đỏ mặt lắc đầu. Quá chân thực rồi, không ngờ rượu vang còn có thể uống theo cách này. Hiện giờ khoang miệng của cô tràn ngập mùi rượu vang, ngọt ngào khiến cho người ta chìm đắm. Giờ thì biết rồi đấy, chi bằng một lần nữa nhé. Lục Triều Dương khẽ thì thầm, ánh mắt dịu dàng như là tia nắng sớm mai, khiến cho người ta không khỏi thất thần. Đường Ngọc Sở ngây ngốc gật đầu. Lục Triều Dương khẽ cười. Một hồi chiếm đoạt, cuồng loạn nữa lại ập đến. Cuối cùng, cổ áo của anh nới rộng ra hai cúc, còn quần áo ngủ trên người cô suýt chút nữa đã rơi xuống. Mùi vị tình ái thấm đẫm xung quanh. Vào thời khắc mấu chốt, Đường Ngọc Sở như bừng tỉnh, vội vàng dừng lại. Cô dựa vào lòng anh thở hồn hển. Trái tim đã loạn nhịp, khi hai người gần như bình tĩnh lại được rồi. Đôi tay bé nhỏ của đường Ngọc Sở điền vút ve trước ngực anh, nói với Lục Triều Dương bằng một giọng điệu ấm ước. Em phải đi công tác mấy ngày. Lục Triều Dương kéo cô ra khỏi lòng mình, cao mày hỏi. Sao lại đột xuất như thế? Công ty cảm thấy đánh giá gần đây, không được tốt cho lắm, nên là muốn em đi qua đó phối hợp, diễn trò với cố Ngọc Lam, bày ra cảnh tượng quan hệ hòa hợp. Đường Ngọc Sở bĩu môi, nghe giọng nói dường như là rất không hài lòng. Lúc đối mặt nói chuyện với Linda ở công ty Cô tỏ ra rất thoải mái Nhưng mà trước mặt lục Triều dương Cô hoàn toàn có thể bày tỏ ra suy nghĩ Tận sâu trong lòng mình Cách công ty xử lý chuyện này Thật sự là rất bất công Nếu nói không ấm ức thì chính là đang nói dối Có cần anh ra tay không Ánh mắt của lục Triều dương có chút u ám Đối với anh Bất kể là tập đoàn kỳ thị hay là Thời thụy Thì anh hoàn toàn có thể ghim chết bọn họ Như ghim chết một con kiến Mọi chuyện dễ dàng như trờ bàn tay Nhưng mà Đường Ngọc Sở không muốn anh nhúng tay vào. Hiện giờ cô bị đối xử bất công như vậy, anh đau lòng chết đi được. Cô bé bé nhỏ của anh, ngay cả anh cũng không nỡ để cho cô phải chịu ấm ức. Vậy mà cái đám sâu bọ này lại dám đối xử với cô như vậy. Không cần, em có thể đối phó được. Cơ mà lần này không biết là đi mấy ngày, vậy thì không được gặp anh rồi. Đường Ngọc Sở lắc đầu, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt đáng thương, giống như chú mèo con bị vứt bỏ khiến cho người ta thương xót, Lục Triều Dương nghe thế vậy, trong lòng liền rung động mãnh liệt, ánh mắt anh liền trở nên dịu dàng. Sẽ nhớ anh à? Sẽ có anh ở bên, em luôn thấy yên tâm hơn. Cô gật đầu, vươn hai tay ôm eo của anh, dụi dụ đầu vào trong lòng anh, dường như là cô đã dần quen với những ngày tháng có anh ở bên cạnh mất rồi. Trái tim của Lục Triều Dương như bỗng tan chảy, từng mảng từng mảng, không khỏi mà cúi đầu hôn cô. Em thế này thật sự khiến anh không kìm được mà anh em đấy. Nháy mắt, hai người liền trôi qua. Sáng sớm, đường Ngọc Sở kéo vali đã chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị đi ra sân bay tụ họp với cố Ngọc Lam. Trước khi ra khỏi cửa, đường Ngọc Sở quyến luyến ôm lấy Lục Triều Dương. Em đi đây. Ừ, lát nữa gặp. Lục Triều Dương mím môi. Đường Ngọc Sở không để ý xem là anh nói gì. Tạm biệt xong liền đi thẳng đến sân bay. Khoảng 40 phút sau, đường ngọc sở tới sân bay gặp cố ngọc lam người phụ nữ này mặc một chiếc váy liền đắt tiền hiệu chanel tay sách theo túi sách hàng hiệu hơmét trên mặt thì đeo một chiếc kính râm cỡ lớn người đại diện cùng trợ lý của cô thì đi ở phía sau xách hành lý cho cô ra dáng vẻ này còn khoa trương chói mắt hơn cả đại minh tinh thấy đường ngọc sở đến tiểu ngài người đại diện của cố ngọc lam liền lập tức chế nhạo Hừ, đường ngọc sở cô cũng danh giá quá rõ ràng là đến làm nền Vậy mà lại đến muộn. Ai bắt cô đợi đâu? Gấp gáp cái gì? Cùng lắm là mấy người đi trước đi. Đường Ngọc Sở bĩu môi, không hề khách sáo đáp trả. Tiểu ngải biến sắc đang định nổi điên lên thì cô Ngọc Lam liền ngăn cô ta lại. Nhìn đường Ngọc Sở rồi nói. Đường Ngọc Sở, đừng tưởng ở bên ngoài tôi không trị được cô. Lần này đi chụp hình quảng cáo. Cô đến đây để mà phối hợp với tôi. Nên tốt nhất là cô nên nghe lời. Bạn không, tôi sẽ ngay lập tức gọi điện tố cáo với công ty. Nghe cô. Đường Ngọc Sở liếc mát nhìn cô ta rồi cười khinh bỉ <cười> Cô Ngọc Lam Đừng có mà uy hiếp tôi Tôi muốn đối phó với cô thì cũng là được thôi Nhưng mà tốt nhất cô nên yên phận một chút cho tôi Nếu không tôi sẽ phủi tay không làm nữa Cô cũng chẳng thu được lợi ích gì đâu Thế à Thế thì chúng ta cứ chờ xem <cười> Được chờ xem Đường Ngọc Sở cười lạnh Dứt lời liền không thèm để ý đến cô ta nữa Trực tiếp đi lấy vé máy bay Cô Ngọc Lam ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nghiến răng nghiến lợi căm hận. Tiểu Ngải, khi con tiện nhân này, nó kiêu căng quá rồi. Lần này, tuyệt đối không thể để cho cô ta yên ổn thế nữa. Yên tâm đi, Lam Lam. Tôi đã bố trí kỹ lưỡng lắm rồi. Đảm bảo chuyến này lần này, cô ta sẽ vô cùng khó quên. <cười> Tiểu Lam quay sang nịnh nọt với cô Ngọc Lam, nụ cười trên mặt liền trở nên dữ tợn. Đường Ngọc Sở đi lấy vé máy bay, vốn dĩ cô tưởng là công ty sẽ đặt trước cho cô. Một khoang phổ thông, không ngờ đến vé cầm ở trên tay lại là khoang hạng nhất. Đường Ngọc Sở cảm thấy cực kỳ bất ngờ, trong lòng suy nghĩ thầm. Từ lúc nào mà công ty lại hào phóng như vậy chứ? Lúc trước, khi mà cô chưa đi ra ngoài, công ty đã thanh toán giá vé khoang phổ thông. Mà có điều là cô suy nghĩ lại, có lẽ là công ty bởi vì mối quan hệ đặc biệt với cố Ngọc Lam, cho nên là đái ngộ đối với những người đi theo bọn họ cũng được nâng cao hơn một chút. Trong nháy mắt, đường Ngọc Sở liền bình thường trở lại. Sau khi lấy được đồ rồi thì lại trở về nơi mà bọn người Cố Ngọc Lam lần nữa. Nhưng mà lần này Đường Ngọc Sở lại bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng của Bùi Hằng Phúc ở bên cạnh Cố Ngọc Lam. Người đàn ông kia mặc đồ vest vẫn là hình ảnh phong độ lịch lãm như một quý ông. Có điều là ánh mắt của anh ta tiếp xúc với Đường Ngọc Sở rõ ràng là đã có một chút thay đổi. Đường Ngọc Sở giả vờ như là không nhìn thấy, yên lặng đứng ở một bên, ngay cả chào hỏi cũng chẳng muốn lên tiếng. Ánh mắt của Bùi Hằng Phúc chìm xuống, đang muốn mở miệng. Cô Ngọc Lam lại dịu dàng nói, Hằng Phúc, em đã nói là em sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Anh bận rộn như vậy, còn đặc biệt chạy đến đây là vì em nữa. Anh cũng quá cực khổ rồi. Ngọc Lam, đó là bởi vì Tổng Giám Đốc Bùi yêu thương cô chứ sao? Nếu có thể gả cho một người đàn ông yêu thương như là Tổng Giám Đốc Bùi, thật là khiến cho người ta ghen tị mà. Tiểu Ngải ở bên cạnh khen ngợi. Trong mắt chính là ngưỡng mộ và yêu thích, không thể nào mà che giấu hết được. Trợ lý tiểu Mỹ của Cố Ngọc Lam cũng phụ họa theo. Tổng Giám đốc Bùi với Ngọc Lam chúng ta thật sự là một cặp trời sinh mà. Sau này tôi tìm bạn trai, nếu như mà ưu tú bằng một phần người của Tổng Giám đốc Bùi, vậy thì tôi hạnh phúc đến chết đi được. Âm thanh ba người này nói chuyện cũng không lớn lắm, nhưng rất hiển nhiên đều cố ý nói cho Đường Ngọc Sở nghe. Khẩu khí dường như là đang khoe khoang bùi hạnh phúc, yêu Cố Ngọc Lam nhiều biết bao nhiêu. Đường Ngọc Sở đứng ở bên cạnh đó không xa Đương nhiên là có thể nhìn thấy Đắc ý trong mắt của ba người bọn họ Trong lòng của cô cũng không khỏi Mà cười lạnh một tiếng Nếu như cô không gặp được lục triều dương Có lẽ khi đối mặt một mình như thế này Cô sẽ rất khó xử Nhưng bây giờ có thể cảm thấy Cô Ngọc Lam quá khoe khoang Sự thật là muốn bao nhiêu buồn cười Thì có bấy nhiêu buồn cười Thấy đường Ngọc Sở thở ơ Sắc mặt của bọn người cô Ngọc Lam đều có chút biến đổi Cô Ngọc Lam chưa từ bỏ ý định Liếc mắt nhìn Tiểu Ngãi ra hiệu Tiểu Ngãi hiểu được ý Đột nhiên nói với Đường Ngọc Sở à, à đúng rồi Đường Ngọc Sở Lần này công ty đã đặt trước cho mọi người Đều là vé hạng khoang phổ thông Nhưng mà Tổng Giám Đốc Bùi không nỡ Ngọc Lam vất vả Cho nên cũng đã đổi khoang thương gia cho cô ấy Tôi và Tiểu Mỹ cũng được đổi luôn Chỉ có cô là không có thôi Cô có muốn đổi cùng chúng tôi không Khoang thương gia Đường Ngọc Sở ngẩn người Hơi kinh ngạc nhìn bọn họ Tiểu Ngãi đắc ý, nhếch môi nói, đúng vậy đó, lúc đầu Tổng Giám Đốc Bùi luôn muốn đổi khoang hạng nhất cho Ngọc Lam, nhưng mà khoang hạng nhất lại là không còn nữa, cho nên là mới chuyển thành khoang thương gia. Nếu như mà cô muốn đổi, Tổng Giám Đốc Bùi nói một câu là có thể giải quyết được rồi. Ý tứ trong lời nói của Tiểu Ngãi rất đơn giản, nếu như Đường Ngọc Sở muốn đổi, vậy thì phải cúi đầu với Bùi Hằng Phúc, chỉ cần cô mở miệng thì cái đó cũng sẽ biến tướng, thành là cô đang cúi đầu với Cố Ngọc Lam. Đường Ngọc Sở không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái mà nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. Công ty đều đặt khoang phổ thông cho bọn họ, tại sao vé của cô cầm lại là vé khoang hạng nhất chứ? Trong nỗi thắc mắc, Đường Ngọc Sở không nói lời nào, cho là cô đã giao động, không khỏi hớt cằm lên. Thật ra thì cái này cũng không có gì là không tiện mở miệng. Chỉ cần cô nói một câu, con người của cố Ngọc Lam tốt như vậy, chắc chắn sẽ kêu Tổng Giám Đốc Bùi đổi cho cô đấy. Tiểu ngải Cô nói cái gì đó hả? Chẳng phải cũng chỉ là một cái vé khoang thương gia thôi sao? Cho cô ấy cũng có bao nhiêu đâu. Lúc này cô Ngọc Lam cũng mở miệng nói. Trong giọng nói dường như là đang bố thí cho tiền ăn mài vậy. Đừng Ngọc Sở nghe thế vậy, trực tiếp muốn cười ha hà vào mặt cô ta. Không cần đâu, tôi cảm thấy chỗ ngồi của tôi rất tốt. Mặc dù là không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một người có được vé khoang hạng nhất như cô lại phải đi mở miệng cần một vé khoang thương gia với cả cố Ngọc Lam đầu của cô cũng không phải là bị kẹp ở cửa <cười> thật sự là không biết tốt xấu mà Tiểu Ngải thấy Đường Ngọc Sở khó chơi khinh thường hừ nhẹ một tiếng nét mặt của cô ta có một loại cảm giác yêu việt không thể mà giải thích được thế kia thì giống như là thân phận của cô ta cao hơn người khác một bậc vậy Đường Ngọc Sở nhìn cũng không thèm nhìn đến chỉ là trong lòng cô thầm cười lạnh một trận ngược lại cô lại rất tò mò Chờ một lúc nữa mấy người bọn họ biết vé của cô chính là khoang hạng nhất Thì sẽ có biểu cảm như thế nào Sau khi chờ đợi ở sảnh chờ 10 phút Cuối cùng máy bay cũng đã sắp cất cánh Mấy người bọn họ đi qua khu vực kiểm tra Lên máy bay Cô Ngọc Lam liền rất nhanh nhẹn đi đến phòng thương gia Tìm chỗ ngồi của chính mình Lúc ngồi xuống thoáng nhìn về phía đường Ngọc Sở Thế mà lại thấy cô đang đi về phía khoang hạng nhất Không có cười nói Đường Ngọc Sở vị trí của khoang phổ thông Ở một hướng khác, cô đi nhầm rồi hả? Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn bốn người bọn họ một chút, không thèm để ý, tiếp tục đi lên phía trước, bước vào khoang hạng nhất. Lúc nhìn thấy đường Ngọc Sở đi vào khoang hạng nhất, thế mà lại không có ai ngăn cản. Trong nháy mắt sắc mặt của Cố Ngọc Lam cũng trở nên cực kỳ khó coi. Cô ta bắt đầu nhìn bùi Hằng phúc và nói, Hằng phúc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải anh nói là khoang hạng nhất, đã bị người ta bao hết rồi hả? Quả thật là đã được bao rồi. Mùi hàng phúc cũng cao mày, dường như là có chút không hiểu. Từ lúc nào mà đường ngọc sở lại có năng lực bao hết khoang hạng nhất vậy? Tiểu ngái kinh ngạc không ổn định hỏi. Hiển nhiên là không tin được đường ngọc sở lại có năng lực như vậy. Cố Ngọc Lam cũng cho rằng như vậy. Nhưng mà trong lúc bọn họ cảm thấy mình ngồi khoang thương gia đã hung ác thắng đường ngọc sở rồi. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia lại hiên ngang bước vào khoang hạng nhất dưới mắt của bọn họ, cô ta cảm thấy máu của mình đã dâng lên trên đỉnh đầu. Ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn Đi hỏi một chút xem có chuyện gì đã xảy ra Một lúc lâu sau Sắc mặt của cô Ngọc Lam âm trầm Ra lệnh cho Tiểu Ngãi Tiểu Ngãi nhẹ nhàng gật đầu Vội vàng đứng dậy kéo một tiếp viên hàng không qua Xin hỏi cô tiếp viên hàng không Lúc nãy có một cô gái đi vào trong đó Đã đặt trước khoang phổ thông Tại sao cô lại không cản cô ấy Tiếp viên hàng không nở một nụ cười thân thiện Trả lời lại cô ta Thưa cô, chuyện này là như thế này Quả thật là cô gái lúc nãy đã đặt trước vé khoang phổ thông, không có sai. Nhưng mà đến một nửa thì lại sửa lại khoang hạng nhất. Tiểu Ngài lập tức giận dữ, không phải là các người nói khoang hạng nhất đã bị bao hết rồi hay sao? Tại sao cô lại có thể mà chúng tôi lại không thể chứ? Thật ngại quá thưa cô, không phải là cô đã hiểu lầm gì đó chứ? Vị trí khoang hạng nhất chính là được một vị khách đặc biệt bao hết vì cô gái kia. Sao lại như vậy được? Mặt mũi của Tiểu Ngài tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả bùi hạng phúc cũng không thể làm được điều đó. Anh ta cũng không hề có tư chất nào mà bao được khoang hạng nhất. Vậy mà lại có người vượt mặt được cả anh ta. Tiểu Ngãi cũng không ngu ngốc. Rất nhanh, liền liên tưởng đến cái gì đó, lập tức lại hỏi. Cái người bao khoang hạng nhất kia có tên là gì vậy? Thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thân phận của khách hàng được. Lần này cho dù là tiếp viên hàng không không nói, đại khái thì Tiểu Ngãi cũng đoán được, người đã bao khoang hạng nhất chỉ sợ chính là bạn trai thần bí của đường Ngọc Sở khóe miệng của Tiểu Ngãi hung hăng qua quáp, cô ta đột nhiên hiểu ra, lúc chờ dưới sảnh nhìn thấy ánh mắt cổ quái kia của Đường Ngọc Sở là có ý gì. Cô ta nhớ đến lúc đó cô ta nói lời kia với Đường Ngọc Sở, không khỏi cảm thấy vô cùng mất mặt. Tình huống là như thế nào vậy? Cố Ngọc Lam thấy Tiểu Ngãi trở về lại không nói một lời nào, lập tức hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Tiểu Ngãi chần chừ một lát, nơm nớp lo sợ nói: "Cái người đã bao khoản hạng nhất đó hình như là đặc biệt bao vì Đường Ngọc Sở đó." Rất lời, trong lúc nhất thời, bốn người bọn họ đều không nói cái gì, chỉ có thể từ gương mặt vặn vẹo của Cố Ngọc Lam mà nhìn xem có thể tưởng tượng được cô ta phẫn nộ biết bao nhiêu. Thôi thôi được rồi, Ngọc Lam, quý ấy đã vào khoang hạng nhất, thôi bỏ đi, đừng cố tức giận nữa. Sắc mặt của Bùi Hằng Phúc vẫn được xem là dễ nhìn, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía khoang hạng nhất của anh ta lại là cực kỳ mờ nhạt. Sau khi Đường Ngọc Sở đi vào khoang hạng nhất, Ngược lại lại không hứng thú xem bọn người của Ngọc Lam là có biểu cảm gì. Cô chỉ cực kỳ tò mò tại sao vé máy bay của cô đang êm đang đẹp mà lại đổi thành khoang hạng nhất vậy. Có điều tất cả chỉ là nghi vấn của cô. Nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng thì toàn bộ đều đã được giải quyết dễ dàng. Lúc mà đường Ngọc Sở nhìn thấy người đàn ông đó, anh đang bưng một ly rượu trên tay, ngồi tại chỗ cẩn thận thưởng thức. Anh mặc một bộ áo giê-lê được thiết kế riêng, trên mặt mang mắt kính gọng vàng, nho nhã hai chân của anh bắt chéo lại với nhau, khí chất cao quý, cử chỉ yêu nhã, đôi môi mỏng gợi cảm, nâng lên một nụ cười mềm mại. Lúc ánh mắt đen đằng sau lớp kính rơi trên người của cô, liền xuất hiện một ánh sáng chói lóa. Triệu Dương, Đường Ngọc Sở vui mừng nhìn anh, "Tại sao anh lại ở đây vậy?" Lúc Triệu Dương cười cười vẫy tay về phía cô, đợi đến khi mà cô đi đến liền kéo cô ngồi lên hai chân của mình rồi nói, "Em có bất ngờ không?" "Đâu chỉ là bất ngờ, quả thật là quá vui mừng luôn đó." cái đầu nhỏ của đường ngọc sở gật gù như là con gà mổ thóc em vừa đang cảm thấy kỳ quái tại sao có ai lại đặt khoang hạng nhất cho em chứ lục diệu dương sờ sờ lên đầu của cô nụ cười ở trong đôi mắt tràn ra lúc em ra khỏi nhà không phải là anh đã nói tối nay sẽ gặp nhau hay sao ai biết anh lại có ý này cơ chứ em cũng không để ý đường ngọc sở lườm anh một cái sau đó lại quét mắt nhìn xung quanh sao người đây lại ít như vậy chứ chỉ có hai chúng ta mà thôi Anh không muốn để cho người khác quấy dày thế giới riêng của hai chúng ta. Đường Ngọc Sở kinh ngạc liếc nhìn anh. Anh đã bao hết rồi hả? Ừm. Lục Triều Dương gật đầu. Đường Ngọc Sở chật chật lưỡi. Wow, anh thật lắm tiền. Lục Triều Dương bị cái bộ dạng của cô. Chọc cho bật cười, không khỏi hôn lên gương mặt của cô một chút. Em có muốn uống chút gì không? Nước trái cây á? Được, Lục Triều Dương gọi nhân viên phục vụ. Muốn một ly nước trái cây. Đường Ngọc Sở bưng lấy ly nước. Vừa uống vừa tò mò hỏi anh Sao anh lại cùng với em ở đây vậy Hơn nữa sao anh lại không nói cho em biết Bởi vì em nói là em sẽ rất nhớ anh Vì để cho em không cần phải nhớ nhung Cho nên anh mới đi theo vào Lục triều Dương nhìn cô chăm chú một hồi Giọng nói trầm thấp cực kỳ gợi cảm Trái tim của Đường Ngọc Sở Chợt lỡ một nhịp Hai gò má chợt ửng đỏ Lục triều Dương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô Em có vui không <cười> Vui chứ Đường Ngọc Sở nghiêm túc nhẹ gật đầu Chỉ cần có anh ở đây, cô cũng không sợ cái gì nữa cả. Bởi vì Lục triều Dương ở đây, cho nên là hành trình hơn 3 tiếng đồng hồ cũng không hề buồn chán chút nào. Sau khi mà máy bay hạ cánh, Đường Ngọc Sở và Lục triều Dương tách nhau ra đi. Và hai người họ hẹn gặp nhau tại một khách sạn. Ra khỏi sân bay, Đường Ngọc Sở lại nhìn thấy bọn người của Ngọc Lam một lần nữa. Lần này, biểu cảm của bốn người bọn họ cũng không giống như lúc đầu. Cô Ngọc Lam một mặt âm trầm. Hai người Tiểu ngải và Tiểu Vi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt của Đường Ngọc Sở. Về phần bùi hẳng phúc, trong đáy mắt tối màu của anh ta lướt qua một tia âm u, nhưng mà anh ta lại không nói gì cả. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng mà Đường Ngọc Sở lại rất thoải mái, lấy vali xong cũng không để ý mấy người bọn họ liền ngay ngang mà đi ra bên ngoài. Một lát sau, xe phụ trách đưa đón bọn họ đến, cố Ngọc Lam và bùi hẳng phúc bước lên trên xe, Tiểu Ngãi và Tiểu Vi đi theo sau. Đợi đến lúc đường Ngọc Sở muốn bước lên xe, Cố Ngọc Lam lại đột nhiên lại nói, Ngọc Sở à, cô cũng đã ngồi vào khoang hạng nhất rồi, vậy thì hẳn là cũng không thích chen chân với chúng tôi, lên một chiếc xe đâu nhỉ. Tôi thấy cô vẫn là nên ngồi một chiếc xe tốt hơn thì hơn đi. Nói xong, cũng không đợi đường Ngọc Sở kịp phản ứng, phịch một tiếng trực tiếp đóng cửa xe lại. Lông mày của đường Ngọc Sở không khỏi nhướng lên, cũng không nổi giận. Chẳng qua là cô cảm thấy người phụ nữ kia thật sự là ngây thơ. Cô lắc lắc đầu, lấy vali tự mình đi đón xe. Ước chừng sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, đường Ngọc Sở đến khách sạn, đến quầy lễ tân, tiếp tục làm thủ tục nhận phòng. Kết quả là nhân viên phục vụ của khách sạn nói phòng của cô đã bị trả lại rồi. Đường Ngọc Sở xứng sờ cô đoán chắc là do cô Ngọc Lam đã làm. Lúc mà đi ra khỏi cửa, phòng của bọn họ đã được đặt từ trước. Cô chỉ đến trễ có một bước, người phụ nữ kia thế mà lại trực tiếp trả phòng. Thật ngại quá, à, tôi tôi có thể làm phiền cô. Đã giúp tôi một cái phòng khác có được không? Cô nhân viên phục vụ, cực kỳ xin lỗi mà nói. À, thật ngại quá thưa cô, khách sạn của chúng tôi bây giờ đã đầy phòng rồi. Đáng chết, đường Ngọc Sở có chút nổi nóng. Lúc mà đang suy nghĩ nên làm cái gì, một nhóm người của Ngọc Lam đã cười lạnh, lục đục đi xuống, giả bộ ái nái nói. Ồ, thật xin lỗi nha Ngọc Sở, lúc nãy tôi không cẩn thận lại trả phòng của cô rồi. Chỉ có thể là phải để cô chịu khó mà đi ra ngoài tìm khách sạn khác thôi. Cô Ngọc Lam, tôi thấy cô là cố ý thì có. Đường Ngọc Sở lạnh lùng nhìn cô ta. Ánh mắt như là đóng băng. Có chút dọa người. Đúng thế thì sao? Hử, nào, cô có thể làm gì được tôi? Hử. Cô Ngọc Lam hất cảm không một chút sợ hãi. cái bộ dạng hận không thể khiến cho Đường Ngọc Sở tức chết. Đường Ngọc Sở hiếp hiếp mắt lại. Đang muốn nói chuyện thì cô gái nhân viên phục vụ ở phía sau đột nhiên vỗ vỗ vào vai của cô, nói Cô Đường, thật sự xin lỗi cô. Có người đã giúp cô đặt phòng tổng thống của khách sạn. Của chúng tôi rồi Cô có thể làm thủ tục nhận phòng Lúc nãy là do tôi sơ suất, Xin lỗi cô bỏ qua cho tôi Tôi lại không kiểm tra cho kỹ Cái gì chứ Ở phòng bên kia cô Ngọc Lam vốn còn đang đắc ý rào rạt Sắc mặt lập tức đen thui Khách sạn này chính là khách sạn 5 sao nổi tiếng Ở thành phố Hát Phòng Tổng thống ở đây càng khó mà đặt được Sở dĩ bọn họ có thể ở lại khách sạn này Là vì có quan hệ với bùi Hằng phúc Nhưng mà phòng Tổng thống cũng không phải Là nói muốn đặt trước là có thể đặt trước được Thật không ngờ đến là đường Ngọc Sở lại có thể ở được. Đường Ngọc Sở ngược lại lại không có phản ứng gì lớn như là cố Ngọc Lam bởi vì cô biết chuyện này nhất định là do Lục Triều Dương làm. Cô cười cười với cố Ngọc Lam, có chút mùi vị khiến cho người ta tức chết không đền mạng. <cười> Cảm ơn ý tốt của cô nha, nhưng mà tôi hình như không cần phải đi ra nữa rồi. Sắc mặt của cố Ngọc Lam co giật hai lần, hai mắt của cô ta trừng lớn nhìn đường Ngọc Sở giống như là khoét một lỗ ở trên người cô ta vậy. Đường Ngọc Sở nhìn cũng không thèm nhìn Trực tiếp làm thủ tục nhận phòng Rồi sau đó kéo vali đi lên trên lầu Trong phòng Tổng thống Lục Triều Dương đã sớm chờ từ lâu Đường Ngọc Sở kéo vali đi vào bĩu môi nhàn nhạt, nhạt nói Cũng may là anh đã đến Nếu không thì tối nay em cũng không có chỗ nào để mà ở Nếu như em đồng ý Anh cũng có thể khiến cho bọn họ không có chỗ nào ở Lục Triều Dương nhận lấy vali của cô Khẽ cười nói à, Thôi bỏ đi Người ta đê tiện Chúng ta cũng không thể mà đê tiện giống như người ta được Đường Ngọc Sở cong môi mỉm cười, vô tình nhìn thấy ở bên cạnh có một bó hoa tulip, hai mắt liền sáng lên. Là hoa mà em thích, do anh mua hả? Lúc nãy nhìn anh thì nhìn thấy hoa tulip nở rộ sạc sớ ở trước cửa, ở một cửa hàng ven đường. Anh biết là em thích nó nên là đã đặc biệt mua cho em. Đường Ngọc Sở ôm tới, hít một hơi thật sâu, cười đến nỗi dạng dỡ giống như bông hoa tulip vậy. Thật là thơm. Lục triều Dương nhìn cái bộ dáng vui vẻ của cô, mà hỏi một câu có mục đích. Trước kia chưa từng nhận được hả? Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu Không phải là ai cũng giống như anh đâu Đều có lòng như vậy Em rất vui đó, cũng cảm động nữa Nhưng mà anh có thể đi công tác với em Thật sự là tốt quá đi Chỉ điều đó thôi, đã thỏa mãn em rồi à? Đôi mắt của Lục Triều Dương Ngưng động trong nháy mắt Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô Khỏe miệng nở một nụ cười Cô nghiêm túc nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu Nụ cười hồn nhiên Đương nhiên rồi, đây chính là hoa do anh tặng mà Ánh mắt của Lục Triều Dương sâu thẳm nhìn cô. Em thật sự rất khác so với những người phụ nữ khác. Khó có được ở gần với Kim Chủ mà lại không cần Kim Cương, không cần bất động sản, không muốn dựa vào địa vị của anh, còn không cần ý tiêu tiền của anh nữa. Thân là chồng, anh rất không có cảm giác tồn tại. Đừng ngọc sở bị lời nói này của anh chọc cho cười khanh khách không ngừng. Kim Cương em có rồi, bất động sản em cũng có, địa vị thì em có thể dựa vào năng lực của chính mình mà đạt được. Tiền thì toàn bộ tập đoàn đường thị đều là của em. Chỉ cần không phá sản thì hẳn là cũng đủ cho em tiêu cả một đời. Còn về phần anh ý hả, ở bên cạnh em cả nửa đời sau, vậy đã đủ cảm giác tồn tại chưa? Cô làm cho Lục Triều Dương ngay cả núi Thái Sơn sụp đổ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vậy mà nhiệt tim lại đột nhiên tăng lên rất nhanh. Anh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ giọng nói. Anh có thể cho rằng em đây là đang điểm báo mất trái tim hay không? Đường ngọc sở ngần cả người, ngây ngốc lắc lắc đầu. Em, em không biết nữa, nhưng mà nếu như muốn cùng anh sống hết cả một đời thì em đồng ý. Đúng là cô không còn cách nào khác xác định lòng của mình trước được. Nhưng mà trong lòng của cô lại muốn sống cùng với anh cả một đời. Bởi vì anh sẽ tôn trọng cô, sẽ đối xử thật lòng với cô, có thể sẽ cho cô được cảm giác an toàn mà cô chưa bao giờ có được. Cho anh cả một đời, đáng giá. Lời này anh sẽ ghi nhớ đó, anh sẽ chờ em tiếp nhận anh nhưng mà anh hy vọng ngày đó sẽ không quá lâu nói xong anh hôn cô nụ hôn này cực kỳ triển miên cực kỳ dai dẳng hai giờ chiều đường ngọc sở đang yên tĩnh nằm ở trong vòng tay ấm áp của lục triều dương chuông cửa phòng đột nhiên lại vang lên đường ngọc sở đi ra mở cửa nhìn thấy tiểu ngãi đang đứng ở cửa không khỏi mà nghi ngờ hỏi có chuyện gì không có gì cả tôi chỉ đến đây để mà thông báo với cô thời gian quay phim của ngọc lam sắp đến rồi chuẩn bị đi đi ra ngoài cùng với chúng tôi luôn Lúc nói chuyện thì Tiểu Ngãi rất lạnh nhạt Nhưng mà trong ánh mắt của cô ta lại nghiêng qua nhìn vào trong phòng Dường như là muốn nhìn thử xem phòng VIP ra sao Đường Ngọc Sở đứng chán ở trước mặt của cô ta Lạnh lùng nói biết rồi tôi sẽ sửa soạn một chút Rồi lập tức sẽ đến ngay Cô có thể đi rồi đó Tiểu Ngãi dường như là cảm thấy không can tâm Nhưng mà nhìn thái độ của Đường Ngọc Sở mạnh mẽ Cô ta cũng không có nói được cái gì nữa Mà chỉ có thể hậm hực xoay người rời đi Chiều ngãi vừa đi, đường ngọc sở liền nhàn nhã quay lại phòng. Lục Triều Dương đang xem tài liệu trên sofa, nhìn một cái. Phải ra ngoài sao? Ừ, anh thì sao đây? Ở đây làm việc hả? Lục Triều Dương đi một đoạn đường xa, đi đến đây ở với cô. Cô lại bỏ anh ở chỗ này. Cứ như vậy cảm thấy hơi có lỗi. Chi nhánh ở công ty ở gần đây. Anh sẽ qua bên đó xem thử. Đường ngọc sở trố mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn anh chầm chầm. Hoàng Đình cũng có chi nhánh ở đây nữa hả? Ngón tay của Lục Triều Dương dừng lại một chút, cười khẽ, không phải là hoàng đình mà là sản nghiệp của gia tộc. Đường Ngọc Sở im lặng cả nửa ngày, đột nhiên nghiêng đầu qua Trừng Anh, anh ngoại trừ tiếp quản hoàng đình, còn phải tiếp quản sản nghiệp của dòng họ nữa hả? Lục Triều Dương hờ hững gật đầu. Ừ. Đường Ngọc Sở im lặng một lát nữa, ánh mắt đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. Bốn gia tộc lớn ở Bắc Ninh, đứng đầu là nhà họ Lục, còn lại là nhà họ Thẩm, họ Sở, họ Lăng, nếu như em đoán không sai. Anh với bọn người thẩm bộ chính là người của bốn gia tộc lớn. Rõ ràng là như vậy rồi, chắc là em cũng không cần phải đoán đâu nhỉ. Nụ cười nhạt xuất hiện bên miệng lục triều dương, nhìn có chút ẩn ý. Đừng ngọc sở nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, cảm giác trước mắt quá mờ mịt. Thật ra thì cô cũng đã nghĩ đến chuyện đó trong buổi tiệc tối đêm hôm đó. Chỉ là cô vẫn không nói thẳng ra, nhưng mà bây giờ đã nhận được sự thừa nhận của lục triều dương. cái loại sung kích kia vẫn là rất lớn. Bốn gia tộc lớn đó, đó chính là gia tộc giàu có, có tiếng tăm lừng lấy ở trong nước, sản nghiệp của gia tộc còn lại, trải rộng khắp cả nước ngoài, sợ là mười mấy tập đoàn bùi thị cũng không thể mà sánh nổi. Đường Ngọc Sở đang cố gắng tiêu hóa, cơn bàng hoàng ở trong lòng. Một lúc lâu sau, cô mới chép miệng, nói lẩm bẩm: Thật sự là không thể tin được, em đã có vận may gì mà tự nhiên nhặt được một ông chồng ở trên trời rơi xuống, bối cảnh đe dọa người như vậy chứ? Nhìn cái bộ dạng gật gù đắc ý của vợ mình, Lục Chiều Dương không khỏi bật cười. Phản ứng này của cô quá là thú vị. Đường Ngọc Sở cầm theo camera ở bên người. Trực tiếp tập hợp bọn người Cố Ngọc Lam ở cửa khách sạn. Sau khi nhìn thấy mấy người bọn họ lên trên xe, thì liền chạy đến hiện trường quay phim. Trên đường đi Cố Ngọc Lam vẫn cứ luôn khó chịu với Đường Ngọc Sở. Bùi hằng phúc thì mang theo ánh mắt phức tạp mà nhìn cô chằm chằm. Một cái bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Về phần tiểu ngãi và tiểu mỹ, thì ngay cả làm nhục cũng không còn dám nữa, chỉ có thể ghen ghét đầy mặt. Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể ngồi khoang hạng nhất, cũng không thể ở trong phòng viếp được. Đừng học giờ không thèm để ý đến bọn họ, chụp phong cảnh ở ven đường, chơi đến nỗi quên cả trời đất. Có lẽ là sau 20 phút, cuối cùng năm người bọn họ cũng đã đến hiện trường quay phim. Quảng cáo mà Cố Ngọc Lam nhận được chính là quảng cáo quần áo thể thao. Nhãn hiệu cũng không phải là cao cấp, nhưng mà ở thị trường ở trong nước cũng coi như là không tệ. Chủ đề quay phim rất đơn giản. Chỉ cần thể hiện ra phong cách vận động, mang theo sức sống tươi trẻ là được rồi. Sau khi mà năm người bọn họ đến phòng chụp ảnh, Cố Ngọc Lam liền đi trang điểm. Người đại diện và trợ lý cũng vội vàng đi theo. Cuối cùng chỉ để lại hai người Đường Ngọc Sở và Bùi Hàng Phúc. Đường Ngọc Sở cũng không định nói chuyện với Bùi Hàng Phúc. Cô liền lay hoay với chiếc máy ảnh của mình. Bùi hằng phúc bị cô không thèm để ý như vậy, thì đáy mắt xoẹt qua một tia tức giận. Là người đàn ông đó sao? Là người đàn ông đã bao khoang hạng nhất cho cô, lại đặt phòng VIP cho cô. Có liên quan gì đến anh không? Giọng nói của đường Ngọc Sở lạnh lùng cứng rắn. Bây giờ cô có làm cái gì nữa cũng không liên quan gì đến anh ta. Ngọc Sở, cô đã thay đổi rồi. Cô của trước kia không tham hư vinh đến như thế. Giọng điệu của bùi hằng phúc lạnh lùng đến cực điểm. Bây giờ trong mắt anh ta, Đường Ngọc Sở nghiễm nhiêm đã biến thành một cô con gái yêu thích hư vinh. Mặc dù là trước kia cô không được nuông chiều, nhưng mà cô không bao giờ quan tâm đến những thứ mang vẻ bề ngoài như thế này. Không thể nào dùng cách như vậy để mà nhục nhã một người. Nhưng mà hành vi hôm nay của Đường Ngọc Sở đối với cố Ngọc Lam khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Hư vinh, Đường Ngọc Sở ngây ngốc một lát, có chút khó tin mà nhìn anh ta. Tôi hư vinh à? <cười> Anh có cảm thấy lời này hẳn lại đây nói cho cô Ngọc Lam hay sao? Nếu như là tôi ham hư vinh thì chẳng phải cô ta lại càng ham hư vinh hơn tôi ư? Cô ta thế mà lại ỉ vào có chỗ xưa là anh mà liều mạng muốn chèn ép tôi đây này anh lại ở đây nói hiu nói vượn nói lời này với tôi làm gì? Anh không thấy quá buồn cười sao? Bùi hàng phúc chỉ trệ ít nhất thì cô ấy cũng sẽ không giống như cô của ngày hôm nay Hôm nay tôi như thế nào chứ? Trước khi lên máy bay cô Ngọc Lam cô ta Còn có thể khoe khoang là cô ta ngồi khoang thương gia Như thế, thì tại sao anh lại không nói cô ta là ham hư vinh? Tại sao anh lại không nói cô ta là hư vinh đi? Hay là anh cảm thấy ngay cả bọn anh cũng không được ngồi, thì tôi cũng không có tư cách được ngồi ở chỗ đó. Giọng liệu của đường ngọc sở mỉa mai cười nhạo, ánh mắt lại tràn đầy trào phúng. Bùi hằng phúc không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn ánh mắt mà trừng trừng cô. Quả thật là đường ngọc sở đã nói đúng, cái loại người giống như bùi hằng phúc. Vừa sinh ra đời đã chính là cậu chủ nhà giàu Càng muốn có cái gì Thì chính là phải có cái đó Đi đến đâu cũng phải nhận được Sự đái ngộ cấp cao Nhưng mà ngày hôm nay Anh ta lại được nếm mùi vị thất bại Ở trên người của đường ngọc sở Cũng là bởi vì người đàn ông thần bí Ở sau lưng cô Bởi vì người đàn ông nào đó Mà niềm kiêu ngạo và lòng tự trọng của anh ta Đều bị chèn ép hết toàn bộ Cộng thêm việc đường ngọc sở coi thường Sự tồn tại của anh ta Lập tức khiến cho anh ta có chút không chịu được Mà mở miệng châm chọc Bùi Hằng phúc không nói lời nào Đường Ngọc Sở cũng không muốn nhiều lời với anh ta Trong khoảng thời gian này Cô càng ngày càng cảm thấy Lúc trước mình yêu người đàn ông này Đúng là một hành động vô cùng ngu ngốc Hai người không thay đổi biểu cảm Cứ giảng co như thế Ánh mắt của đường Ngọc Sở lạnh như băng Sắc mặt của bùi Hằng phúc cũng vô cùng u ám Sau một lúc lâu Bùi Hằng phúc mới chậm rãi mở miệng Đường Ngọc Sở Tôi nói rồi, sớm muộn gì, cô cũng phải trở về bên cạnh tôi. Anh có bị làm sao không vậy? Anh nằm mơ đi. Đường Ngọc Sở khịt mũi, khinh thường một tiếng, cảm thấy người đàn ông này bị điên rồi mới có thể nói câu này, làm cho người khác cười đến rụng răng. buổi hàng phúc cũng không thèm để ý nữa, mà chỉ im lặng nhìn cô nhàn nhạt, nhạt nói. Có phải là nằm mơ hay không? Thì hiện tại, nói còn quá sớm, tôi sẽ dùng tất cả thủ đoạn làm cho em thỏa hiệp. Cô không tin mà cứ chờ mà xem. Anh ta nói xong lời cuối cùng Thì ánh mắt hiện lên sự độc ác không tên Trong lòng của đường Ngọc Sở lạnh xuống Lần đầu tiên cô phát hiện người đàn ông trước mắt Khiến cho cô cảm giác Có chút nguy hiểm Mặc dù như vậy nhưng mà đường Ngọc Sở Cũng không muốn chịu thua trước mặt anh ta Lập tức lạnh mặt nói bùi hạnh phúc có lẽ người khác sẽ sợ anh Nhưng mà tôi không sợ Tôi lại muốn biết nếu như vừa rồi cô Ngọc Lam Nghe thấy những lời nói đó Thì cô ta sẽ mất hết lý trí Liều mạng với anh hay không Dù sao, thì khi một người phụ nữ phát điên, tôi cũng hơi sợ đấy. Rốt cuộc là bùi hẳn phúc cũng thay đổi sắc mặt. Anh ta biết đường ngọc sở nói không sai, tính cách của Cố Ngọc Lam luôn kiêu ngạo. Hơn nữa, cô ta còn có lòng chiếm hữu anh ta vô cùng mãnh liệt. Cho tới bây giờ cô ta coi đường ngọc sở là cái đinh ở trong mắt. Nếu như cô ta biết, anh ta càng mong nhớ đường ngọc sở, nói không chừng sẽ làm ra chuyện đáng sợ hơn đó. Đường ngọc sở thấy vẻ mặt do dự của bùi hẳn phúc thì biết được lời nói của mình là có tác dụng. Cô không khỏi hừ lại một tiếng. Sau đó cũng không đợi anh ta đáp lại mà đã tự động tránh ra. Khoảng nửa tiếng sau, rốt cuộc cô Ngọc Lam cũng đã trang điểm xong, bước ra từ phòng hóa trang. Cô ta đứng ở trước mặt Bùi hẳn phúc, vẻ mặt không vui oán giận nói. Hẳn phúc, lát nữa em bắt đầu quay phim. Nhưng mà quần áo này lại quá xấu. Em mặc như vậy chắc chắn sẽ không tính là ăn hình đâu. Hơn nữa hình tượng của em cũng đã bị giảm đi nhiều. Cô Ngọc Lam mặc một bộ thể thao xanh trắng. Chân mang một đôi giày đá bóng màu trắng rất gợi cảm, lúc này tóc buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, trang điểm cũng rất nhạt, hoàn toàn khác với phong cách của cô ta hàng ngày. Có vẻ rất bình thường, giản dị, không có gì là lạ, mà đây không phải là điều Cố Ngọc Lam muốn. Cô ta muốn kiêu căng ngạo mạn, muốn cảm thấy ngoại hình và khí chất không tồi, không hề thua kém những ngôi sao nữ nổi tiếng ở trong giới, mà vẻ đẹp giống như của cô ta thì ít nhất thương hiệu cao cấp một chút mới xứng với cô ta. Buổi hàng phục dịu dàng an ủi cô ta. Ngọc Lam, em vừa tái xuất, em muốn làm người phát ngôn cho một thương hiệu lớn là chuyện không thể nào, cho nên là hiện tại em phải chấp nhận nhún nhường. Sau khi mà em hot trở lại, thì anh sẽ lại cho người, tìm người đại diện phát ngôn khác, đến lúc đó đồ trang điểm thương hiệu cao cấp nước ngoài, cho em tùy ý lựa chọn. Cô Ngọc Lam rõ ràng là vẫn không tình nguyện, nhưng mà bùi hẳng phúc đã nói như vậy, thì cô ta cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể làm núng nói. Anh đồng ý với em nên không được đổi ý đâu đấy. Đương nhiên, em mau đi quay phim đi, ở đây anh nhìn em. Bùi Hằng phúc đối xử với cô Ngọc Lam là cầu gì được nấy. Trên mặt làm gì còn có vẻ độc ác khi mà đối mặt với đường Ngọc Sở trước đó chứ. Ừ, em đi đây, em sẽ thể hiện thật tốt. Sau đó thì cô Ngọc Lam hơi mỉm cười với bùi Hằng phúc rồi xoay người rời đi. Nhưng trước khi đi, cô ta lại liếc nhìn đường Ngọc Sở đứng ở cách đó không xa, trên mặt tràn đầy đắc ý và khoe khoang, đường Ngọc Sở chỉ cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ này đến bây giờ vẫn còn nghĩ cô để ý đến bùi hẳng phúc, cho nên là cô ta tìm được cơ hội lộ ra cái vẻ mặt người chiến thắng với cô. Cô ta lại không hề biết rằng trong lòng của đường Ngọc Sở này đã sớm không còn vị trí cho bùi hẳng phúc. Hành vi của cô ta ở trong mắt cô chỉ là tên hề nhảy nhót mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Sủng vợ Lên Trời.